Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quica Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong buổi giao và thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay Min và các bạn sẽ cùng nhau đến với tập số 3 của bộ truyện Truy Chuy Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 3. Không có vấn đề gì cả. Em không thể áp lực. Thì xong sẽ có một kỳ nghỉ dài ngày đó. Lúc đó chúng ta có thể đi đến đồng hoa ở Provence để ngắm hoa oải hương cùng với nhau. Andy có vẻ rất cao hứng. Cô bé dùng đôi mắt sáng bừng của mình mà nhìn thẳng vào Hinh Ninh. Đồng hoa Provency là một địa điểm mà Hinh Ninh cũng rất muốn tới. Chính là vì loài hoa mà cô yêu thích nhất chính là hoa oải hương. Trước đó hai người cũng đã lập lời hứa sẽ đi cùng với nhau. Cho nên đương nhiên Hinh Ninh cũng không có lý do gì để từ chối cả. Chị rất trông chờ. Hinh Ninh gật gật đầu, mỉm cười đáp lại lời của Annie. Anh cũng đi. Lâu ít sao có thể chấp nhận việc bản thân bị cho ra gì chứ Đồng hoa lãng mạn như thế Anh sao có thể để cho Hinh Ninh cùng với Eni đi đến đó Đáng ra chỉ nên có anh và Hinh Ninh đi cùng với nhau thôi Thì mới hợp tình hợp lý chứ Anh trai Anh ao rồi Eni nói rồi dốc ngược ngón tay cái của mình xuống đất Nhích môi cười nhìn lâu ít Lúc em nghỉ hè Không phải luôn là lúc công ty nhiều việc nhất hay sao Anh định bỏ mặc nhân viên không quản Còn một mình thì trốn đi nghỉ mát à Lãnh đạo như thế là không ra dáng Một người xếp tốt đâu Cái con nhỏ này Lâu ít nghiến ra nghiến lợi nhìn Annie mà nói Tại sao từ trước đến nay Anh không biết em gái của mình cũng có mặt này nhỉ Có thể miệng lưỡi sắc bén đến như thế Sao Em thì như thế nào Chị Hình Ninh Em có mua bánh đấy Chúng ta đi lên phòng ăn đi Vừa ăn vừa nói chuyện Hay lắm Từ nhỏ đến lớn anh có cái gì tốt đều chia cho em một nửa Bây giờ đủ lông đủ cánh rồi Em cái gì cũng muốn giấu anh đi mà dùng một mình hay sao Lâu ít căn bản không để tâm đến mấy cái bánh mà em gái nói Cái anh muốn là bản thân được nhập hội Khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ Trước đó anh đã tưởng tượng ra vô số khung cảnh ngọt ngào Lúc anh và Hinh Ninh được ở riêng với nhau ngày hôm nay Kết quả thì sao Cuộc đời đúng là không lường trước được chữ ngờ Giờ thì hay rồi Cô gái anh thích Đã bị em gái của anh chiếm mất Em gái anh vậy mà lại trở thành kẻ địch của anh Anh Không phải là anh đã nghèo kiết xác rồi đấy chú Bây giờ ngay cả đồ ăn mà cũng muốn tranh giành với em sao Yên tâm Em gái có tiền Em sẽ cho vay anh tiền cầm cự Cho vay Không phải cho luôn mà lại còn là cho vay Con bé này có khi còn đòi anh tiền lãi Nếu như anh vay tiền nó mất Thật ra điều này cũng dễ hiểu Mặc dù chỉ mới là sinh viên năm 2 thôi Thế nhưng trên thực tế Annie đã có một công việc ổn định rồi Trước là đang làm việc ở tập đoàn của gia đình Sau là con bé cũng có công việc kinh doanh online nữa Buôn bán cũng xuân sẻ lắm Nó là dân có quan hệ rộng mà Đi thôi Chúng ta đi thôi chị Annie nói rồi Lại kéo Hinh Ninh lên trên lầu Để mặc lâu ít với gương mặt đen như đít nồi Đang ngồi ở phía sau Hai người trò chuyện một lúc rất lâu Cho đến lúc thím tô lên phòng Gọi cả hai xuống ăn tối Thì hai người mới tạm dừng cuộc trò chuyện lại Trên bàn ăn Sắc mặt của Lâu Ít thực sự rất xấu Nhìn thấy anh cứ xa sầm mặt mày Đồ ăn trên bàn cũng không chịu gấp Hình ninh liền nhanh tay gắp đồ ăn Cho vào trong bát của anh Còn quan tâm cất tiếng hỏi Anh sao lại không ăn vậy Không khỏe ở đâu sao Hả Cuối cùng anh cũng thoát khỏi cảnh trở thành người vô hình rồi. Hình Đinh rốt cuộc cũng đã thể hiện sự quan tâm đối với anh. Trong lòng lâu ít, vui như mở hội, lập tức bưng bát lên mà đáp. Không có. Anh ăn ngay đây. Vậy thì ăn nhiều một chút. Như thế mới đảm bảo được sức khỏe cho anh. Hình Đinh nói rồi lại gấp một miếng trứng cuộn cho vào trong bát của anh. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ, chắc đây là khối trứng anh cảm thấy ăn ngon miệng nhất. Thế nhưng vui vẻ chưa được bao lâu niềm vui của anh chính thức bị dập tắt khi An cất tiếng Chị ơi em cũng muốn ăn trứng nữa Đĩ ở xa quá em không với tối được xa cái con khỉ khô lâu ít mắt nhìn Anny rồi đặt chiếc bát trong tay mình xuống bàn rõ ràng đĩa trứng chỉ cách chỗ Ani có một chút dô tay ra liền có thể gấp được ngay huống chi là đang có một đôi đũa dài thòng lòng trong tay. Thì việc tự mình gắp đồ ăn là hoàn toàn có thể Anh thấy con bé chính là đang muốn Thu hút sự chú ý của Hình Ninh thì có Không sao Chị gắp giúp em Hình Ninh một chút cũng không tỏ ra khó chịu Vô cùng phối hợp Gắp một miếng trứng cho vào Trong bát của Annie Annie tất nhiên cảm thấy vô cùng vui vẻ Nhanh chóng đưa miếng trứng lên miệng cắn một miếng, bộ dàng ăn uống thật vô cùng ngon lành, trái ngược hoàn toàn với người anh trai đang cảm thấy miệng nưỡi đắng khô đang ngồi ở phía đối diện kia. Con bé đã giành mất chỗ ngồi bên cạnh cô vào giờ ăn cơm vốn dĩ của anh thì đã giành, lại còn dám đi đến chuyện tranh sự quan tâm của hình ninh với anh. Lâu ít càng nghĩ càng không nuốt trôi cục tức này được, trong đầu đang tính toán phải làm sao để chỉnh đốn lại tác phong của Annie. Cả ngày hôm nay, kể từ lúc Annie về nhà, cô bé cứ giống như một cái đuôi nhỏ luôn bám lấy Hinh Ninh. Được rồi, anh không nhỏ nhé đến mức tính toán với em gái về chuyện con bé dành mất sự quan tâm mà đáng ra ngày hôm nay anh sẽ được hưởng từ Hinh Ninh. Chuyện đó anh có thể mất nhắm mắt mở cho qua. Nhưng còn chuyện ngủ chung, tại sao Annie lại nhất quyết muốn hình Ninh phải ngủ chung phòng với mình chứ? Annie Em làm loạn cả ngày hôm nay đã đủ rồi đấy Sáng ngày mai em còn phải quay trở lại trường học Tối hôm nay đi ngủ sớm đi Đừng có lôi kéo Hình Ninh Cùng em thức khuyên nói chuyện Lâu ít nói dứt câu Nền vươn tay kéo Hình Ninh về lại phía mình Dùng ánh mắt cảnh cáo Annie Annie sao có thể dễ dàng Bị khuất phục như thế chứ Cô bé tất nhiên sẽ phản kháng lại rồi Em đâu có rủ anh ngủ chung đâu Em là đang hỏi ý kiến Của chị Hình Ninh mà Một tuần em về nhà có một lần Em muốn ngủ cùng với chị ấy có một buổi tối thôi thì sao chứ? Anh nhỏ nhanh nó vừa vừa phải phải thôi. Annie nói rồi sẽ lên phía trước, kéo Hình Ninh về lại phía mình. Anh đã bảo là không. Lâu ít cảm thấy ngày hôm nay anh đã chịu đủ rồi. Anh không muốn tiếp tục nhường nhịn Annie nữa. Thế là Hình Ninh trong phút chốc giống như đã bị biến thành sợi dây thừng, thường hay được người ta dùng trong lúc kéo co, bị hai anh em họ tôn kéo qua kéo lại. Mãi cho đến lúc bị lôi đi lôi lại Đến váng cả đầu óc Hình Ninh mới phải bất đặc sĩ lên tiếng Ngăn hai anh em họ lại Được rồi, hai người đừng có kéo nữa Tôi thấy đầu của mình muốn bể ra luôn rồi Quả nhiên Hình Ninh vừa lên tiếng Hai anh em họ liền ngay lập tức Dừng cuộc tranh giành lại Em không sao chứ Chị không sao chứ Annie cùng với Louis cùng lúc lên tiếng Có sao, tất nhiên là có sao là đằng khác Hình Ninh hiện tại thực sự cảm thấy hoa mắt Giống như đang đứng giữa trời sao luôn rồi Nhưng cô đương nhiên sẽ chẳng thẳng thừng nói ra Giúp cuộc chỉ có thể đưa tay lên Dây dây hai bên thái dương Sau đó gượng cười mà đáp Không sao Đều tại anh đấy Đang yên năng lành Anh tự nhiên kéo chị ấy làm gì Nói đi Thật ra là anh đang ghen tị với em Được ngủ với chị Hình Ninh chứ gì Annie chua ngoa chống nạnh mà nói Hình Ninh nghe thấy Annie nói như vậy Lập tức mặt cô liền đỏ lên như trái cà chua Còn lâu ít thì giống như bị nói trúng tim đen Môi mím mà nín bật Đấy, em còn nói sai cái gì đâu Anh đuối lý rồi chứ gì Anh trai Em thật không ngờ anh ở bên ngoài tỏ ra đường hoàng đạo mạo Hóa ra nội tâm bên trong lại đen tối như thế Quả nhiên đàn ông, ai cũng đều giống như nhau cả mà anh đi nói rồi kéo tay hình ninh về phía mình Sau đó liền dùng sức mà ôm chặt lấy cô Giống như đang sợ việc chỉ cần buông tay ra Là Hình Ninh sẽ chạy đi mất vậy Chị Tối nay chị ngủ cùng với em đi mà Em thật là đáng thương con gấu bông thường ngủ cùng em Em đã để quên ở căn hộ gần trường rồi Không ôm nó em sẽ không ngủ được Gấu bông Cho nên Annie là đang coi cô thành gấu bông sao Hình Ninh nghe đến đây Cô liền bắt đắc sĩ nâng môi cười một cái Tôn Thiên Nguyệt Em cẳng lúc cẳng quá vận rồi đó Lâu ít thực sự đã thức giận Hình ninh mặc dù không muốn nhìn thấy Annie thất vọng Nhưng anh cũng không muốn khiến cho Lâu ít phiền lòng Cho nên chỉ có thể chắp hai tay lại mà xin lỗi Annie Annie Tối hôm nay em ngu ngủ mình nhá Hôm nay chị còn có việc phải xử lý Phải thức rất khuya đấy Ngày mai em phải quay về trường học rồi Hôm nay em không thể thức khuya được Em đi ngủ sớm đi nhé hả Em không muốn đâu Annie giống như muốn ăn vạ đến nơi luôn rồi Còn lâu ít đối với câu hỏi này của cô Thì liền mỉm cười Tỏ vẻ vô cùng hài lòng Sau đó đảo mắt nhìn qua Annie Đang nhõng nhẽo mà cất cao giọng nói Muốn có người ngủ cùng đến như thế Thì anh ngủ cùng với em Không phải hồi bé chúng ta cũng từng ngủ chung với nhau sao Em không thèm Ai mà thèm ngủ chung với anh chứ Annie ngay lập tức lè lưỡi chê ba anh trai Sau đó quay sang Hình Ninh Thái độ thay đổi 180 độ Từ một con mèo hoang Đang dơ nanh múa vuốt Lúc nói chuyện với anh trai Trong nháy mắt nền biến thành một chú mèo nhà ngoan ngoãn Dùng đứa mắt to tròn long lanh Để làm lay động trái tim của Hình Ninh Đang đứng ở phía đối diện Chị ơi Vậy lần sau em về chúng ta sẽ ngủ cùng với nhau nhé Từ cuối tuần sau Em sẽ có một kỳ nghỉ dài đấy ạ Ừm Lâu ít vừa mở miệng Còn chưa kịp ngăn cản Thì Hình Ninh đã đồng ý với yêu cầu Của Annie mất rồi Lời đã nói ra thì không thể thu lại Thôi thì tạm thời có thể tách hai người này ra Đã là rất tốt rồi Còn chuyện của tuần sau thì để đến lúc đó Anh sẽ suy tính sau vậy Chuyện cuối cùng cũng được giải quyết Annie rút cuộc cũng đã ngoan ngoãn Trở về phòng ngủ của mình Nhìn thấy con bé đã đi vào phòng Rồi đóng cửa Lâu ít mới thở ra một cái Tỏ vẻ bất lực Rồi quay qua nhìn Hình Ninh mà nói Xin lỗi em nhé Con bé quậy phá quá Hôm nay nó đã làm phiền đến em nhiều rồi Em không thấy phiền phức gì đâu Hình Ninh ngay lập tức xua tay nói Từ lâu rồi em cũng mong muốn mình sẽ có một đứa em Cho nên có Annie như thế này Em cũng thấy rất vui Hoàn toàn không thấy phiền phức gì cả Cô nói rồi nhìn lên đồng hồ cho tường kiểu Âu Rốt cuộc chủ động đứng dậy khỏi ghế sofa rồi mới nói Cũng đã trễ rồi, anh cũng đi ngủ sớm đi Ngày mai phải quay lại đi làm rồi Đúng nhỉ Đã không còn sớm nữa rồi Lâu ít nói xong đến đứng dậy Đi đến đứng ở phía đối diện với Hinh Ninh Môi nở một nụ cười thật tươi Dùng tay kéo cô lại gần mình cúi đầu đặt lên trán cô một nụ hôn Rồi mới thỏa mãn rồi đi Trước lúc đi vào phòng Anh cũng không quên quay đầu lại chúc cô Em ngủ ngon nhá Ôi trời ơi Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Hình ninh đớ đơ ra một hồi Rốt cuộc não cô cũng đã Chuyển phản xạ đến các cơ quan Cô rốt cuộc cũng có thể cử động Chân tay, dùng mấy ngón tay nhỏ Rồi lên chán của mình Trong lòng thầm nghĩ Có lẽ là do lâu ít sống ở nước ngoài đã lâu Cho nên hành động của anh mới phóng khoáng như vậy Chứ hoàn toàn không phải là Anh có ý gì sâu xa với mình đâu Được rồi Đừng suy nghĩ nhiều nữa Mau đi ngủ thôi Hình Ninh nói rồi nhanh chóng di chuyển về phòng mình ở lầu 2. Ngày mai cô cũng phải làm việc chăm chỉ và nghiêm túc nữa để khởi đầu một ngày mới của tuần mới thật chất lượng. Tối nay cô phải ngủ một sức thật ngon để ngày mai tỉnh dậy thật sớm. Có thật nhiều năng lượng thì mới được. Sáng sớm hôm sau, 7 giờ Annie đã phải quay về trường. Lúc rồi đi, cô bé giống như vẫn không nỡ, cứ quấn lấy Hình Ninh mãi. Lâu ít phải mặt nặng mày nhẹ một lúc lâu thì cô bé mới chịu rời đi anh cũng phải đến công ty rồi tạm biệt lâu cùng lúc ra ngoài với Ani khinh ninh nghe thấy thế khẽ mỉm cười nhìn anh dịu rằng đá được anh đi cẩn thận Cả ơn em ngày mới bắt đầu mỗi người một công việc sáng nay có vẻ ai cũng có nhiều năng lượng Thậm chí lúc 5 giờ sáng nay mọi người đã thức dậy rồi cùng nhau ra vườn tưới cây cành và mấy khóm hoa cơ. Rốt cuộc cũng đến nơi rồi nhỉ? Hình ninh thế nào? Có báo cáo gì mới không? Chuyên Nam lúc này cũng đã đến Pháp. Anh ta quyết tâm phải bắt lại Hình ninh cho bằng được. Chính là vì không muốn buông tha cô, không muốn chấp nhận sự thật bản thân đã bị Hình ninh rời bỏ. Chuyên nam là kiểu người trời sinh ra đã ghét thua cuộc Cho nên những gì anh ta đã ấn định là bản thân mình muốn Bằng bất cứ giá nào cũng phải lấy về cho bằng được Vẫn như thế ạ, cô ấy vẫn ở chung với tôn thần ruột Tôn thần ruột sao? Tại sao con mèo nhỏ mà tôi nuôi Lại có thể bám lấy được cái đùi lớn như thế nhỉ? Cô ấy quả là có bản lĩnh Còn có thể giấu giếm tôi quen biết người như vậy cơ Mặc dù Truy Nam đang vừa cười vừa nói, thế nhưng trên gương mặt anh ta hoàn toàn không biểu lộ một chút vui vẻ nào. Trái lại, người ở phía đối diện chỉ cần nhìn thoáng qua mắt anh ta cũng có thể thấy rằng trong đó đang ẩn nhẫn tức giận. Anh ta là đang cố gắng kiềm chế để không bộc phát tức giận ra bên ngoài mà thôi. Tôi sẽ cho người tiếp tục theo dõi rồi báo cáo lại hành tung của phu nhân ạ. Trợ lý Trần nói rồi cuối người xin phép rời đi. Chuyên nam ngồi trên ghế tựa châm lên một điêu thuốc, giít một hơi, sau đó nhả ra một làn khói trắng. Tiểu dã Miu. tôi sẽ lần nữa trà sáng móng nhọn của em. Để xem, em có thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của tôi đến khi nào? Ngày tháng tự do của em, sẽ không còn kéo dài được bao lâu nữa đâu. Anh ta nói xong liền đi đến đứng trước cửa sổ sát đất, đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh toàn thành phố từ trên cao. Trước đến nay đều là như vậy Chỉ cần là thứ anh ta muốn Thì nhất định sẽ có được Vật cũng vậy, người cũng vậy Tất cả đều không có ngoại lệ Từ điển của chuyên nam từ trước đến nay Chưa bao giờ xuất hiện hai từ thất bại cả Chính vì quá khứ huy hoàng như vậy Nên đã củng cố cho anh ta Niềm tin rất vững chắc rằng Tương lai bản thân cũng có thể bước đi Băng băng trên đường Mà không gặp phải bất cứ một chướng ngại nào cả Rót một ít sữa vang đỏ Vào trong ly Chuyên nam khẽ dùng tay lắc lắc ly rượu Nhìn thấy chất lòng Màu đỏ sóng sánh đào qua đảo lại Trong chiếc ly bằng pha lê Anh hài lòng mỉm cười Đưa Thành Ni kề lên miệng mình Nhấp một ngụm rượu Rồi nhức môi cười nói Tôi rất trông chờ vào khoảnh khắc Mà chúng ta gặp lại nhau đấy Hình Ninh ở trong biệt thự Cô hoàn toàn không biết tương lai sẽ có nhiều biến cố Xảy đến với mình Hiện tại Hình Ninh vẫn đang rất chăm chú Dịch thuật một cuốn truyện Có lẽ đến cuối tháng này Là cô có thể hoàn thành Việc dịch thuật cuốn truyện này qua tiếng Trung rồi Đồng thời Cô cũng đang nộp đơn vào một công ty Xuất bản sách báo Khả năng ngôn ngữ của Hình Ninh rất tốt Mới học có ít tháng thôi Mà cô đã có thể giao tiếp với người Pháp được rồi Trong tuần này có lẽ sẽ có kết quả Tòa soạn cô nộp đơn Đăng ký có quy mô không lớn lắm Cho nên Hình Ninh có chút tự tin Bản thân mình rồi sẽ được nhận vào làm Cố lên Hình ninh tự động viên bản thân mình Sau đó lại vùi đầu vào công việc Rất nhanh hơn nửa ngày đã trôi qua Và buổi chiều lúc cô đang tỉa lá cây trong vườn Thì đột nhiên điện thoại gieo lên Người gọi điện tới là Lois Lois Em nghe đây Anh gọi cho em có chuyện gì vậy à, Tối nay em có bận gì không Anh có chút chuyện muốn nhờ em Tối nay sao Em không bận việc gì hết ạ Công việc của cô ngày nào cũng hoàn thành trước buổi tối cả Chính là vì Hinh Ninh là kiểu người thuộc nhóm Elibert Cô tự cảm thấy bản thân mình sẽ làm việc hiệu quả hơn vào buổi sáng Vậy tối nay em có thể cùng anh đi dự tiệc được không? Buổi tối anh phải tham gia một buổi tiệc Cần có bạn nhảy đi cùng Em có thể trở thành bạn nhảy của anh không? Khiêu vũ, kỹ năng này Hinh Ninh có Nhưng cô lại không quá tự tin vào nó Cho nên có chút chần chừ khi nhận được lời mời của anh à, Em nhảy không được tốt lắm Em chỉ sợ là sẽ làm cho anh mất mặt thôi Sao có thể chứ Anh tin tưởng ở em Vậy tối nay em đi cùng với anh nhé Anh sẽ bảo trợ lý đem lễ phục đến cho em Cậu ấy sẽ đón em đến tiệm trang điểm trước nhé Anh còn một số công việc cần hoàn thành Nên không thể đến đón em ngay được Ngay bây giờ ấy à Hình định có chút bất ngờ khi thời gian gấp rút như thế Lâu ít nghe thấy thế liền gật đầu rồi đáp Ừ Thời gian diễn ra buổi tiệc còn vài tiếng nữa thôi Nhưng địa điểm khá xa Cho nên chúng ta phải chuẩn bị kỹ càng một chút Từ giọng nói của anh Cô cũng có thể nhận thấy bữa tiệc lần này Nhất định không phải chỉ là một bữa tiệc tầm thường Cho nên liền bảo anh yên tâm Còn mình thì nhanh chóng lên phòng chỉnh trang đợi trợ lý của anh đến đón Quả nhiên chỉ chưa đầy 20 phút sau, trợ lý đã đến trước công biệt thử. Hành động của anh ta vô cùng kính cẩn mà đón Hình Ninh rời đi. Đi đến một cửa hàng chuyên về dạ phục và trang điểm lớn của thành phố. James giao lại mọi việc cho nhân viên, cũng không quên báo cáo với Louis về tình hình hiện tại. Được, tôi biết rồi. Louis nhận được tin Hình Ninh đã đến tiệm trang điểm. Anh cũng bắt đầu đẩy nhanh tốc độ làm việc hơn. Đà đông không cần phải vái vóc trang điểm quá kỹ càng Anh chỉ cần thay một bộ vest mới là được Cho nên lâu ít cũng không vì chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay Mà làm trễ nãi công việc bản thân cần giải quyết trong ngày Qua đi thêm một khoảng thời gian nữa Rốt cuộc lâu ít cũng đã hoàn thành công việc Thu dọn xong giấy tờ Sau đó nhanh chóng lái xe đến địa điểm hẹn Hình Ninh Lúc anh đến nơi cũng là lúc nhân viên cửa hàng đã trình trang cho cô hoàn tất Lúc nhìn thấy Hình Ninh Lâu ít đã lập tức đứng hình Anh không nói bất kỳ một câu nào cả Thấy anh không nói câu nào như thế Hình ninh nên cảm thấy có chút căng thẳng Cô quay qua nhìn anh Mím mím môi mà cất tiếng hỏi Sao anh im lặng vậy? Em ăn mặc như thế này Kỳ lắm có đúng không? Bộ váy cô đang mặc trên người Có thiết kế cúc ngực Bó sát vào cơ thể Đủ để khoe trọn ba vòng hoàn hảo của cô Thật khiến cho người ta nhìn vào Nên cảm thấy bỏng cả mắt Lâu ít đột nhiên cảm thấy anh không muốn để cho khinh ninh mặc lên người bộ váy này chính là vì cô hiện tại quá xinh đẹp giống như một mỹ nhân bước ra từ trong tranh vậy sự xinh đẹp của cô khiến lâu ít nhất thời nổi lên cảm giác ích kỷ chỉ muốn giấu cô vào một góc để không ai có thể nhìn thấy cô ngay khoảnh khắc này anh chỉ muốn cất cô vào một trong góc bí mật để chỉ có một mình anh mới có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp mê người này của cô Quả nhiên Giống vậy hiện tại của em Trông rất kỳ quạc có đúng không Hình Đinh thấy lâu ít không trả lời mình Lại còn cứ nhìn vào cô chằm chằm Cho nên cô liền nghĩ bản thân hiện tại không xinh đẹp Thế nhưng chỉ một câu nói của anh Đã lập tức đánh bay sự nghi ngờ vô lý của cô Trông em giống như một nàng công chúa Vừa bước ra từ trong chuyện cổ tích vậy Công chúa sao Đây là lần đầu tiên có người gọi cô như thế Cho nên Hình Ninh điền thấy có chút xấu hổ Đôi má cô cũng như vì thế mà đọ ẩn lên Chúng ta đi thôi nhỉ Lâu ít nói rồi đôi tay về phía cô Hình Ninh cũng không để anh chờ đợi quá lâu Nhanh chóng đặt tay mình vào lòng bàn tay to lớn của Lâu ít Xe chạy tầm một tiếng Thì đến được nơi diễn ra bữa tiệc Lúc đến nơi Hình Ninh bị choáng ngược bởi vẻ xa hoa nơi đây Kiến trúc căn biệt thự được thiết kế theo kiểu âu cổ Toát lên vẻ đẹp vô cùng cổ kính và sang trọng Lúc hai người di chuyển vào trong sảnh Trong sảnh chính nơi diễn ra bữa tiệc Đã vô cùng đông đúc khách mời Nhạc vang lên Mọi người bắt đầu khiêu vũ Lâu ít cũng không quên mời cô nhè một điệu Bởi vì quá căng thẳng Cho nên mấy bước đầu Hình ninh không ngừng bị hụt chân Thế nhưng lâu ít hoàn toàn không trách cứ gì cô cả Hành động của anh vô cùng dịu dàng Mà chỉ dẫn cho cô Bình tĩnh Không có gì phải căng thẳng cả Có anh ở đây Em không cần phải lo lắng Lời nói của anh quả nhiên có hiệu lực Qua một hồi chơi với, hình đình rốt cuộc cũng đã trấn tĩnh lại được tâm trạng của mình. Cô bắt đầu di chuyển, uyển chuyển hơn, đã có thể phối hợp với từng bước nhảy của lâu ít. Kết thúc tiết mục khiêu vũ, rút cuộc chủ sự của bữa tiệc cũng đã xuất hiện. Hình đình cảm thấy không khỏi bất ngờ khi người này còn quá trẻ, trông chẳng tuổi với lâu ít mà thôi. Ai, thời thế bây giờ đúng là có quá nhiều người tài mà. Có nhiều người tuổi còn trẻ mà đã thật thành công Khiến cho người khác không thể không nhìn mình Bằng ánh mắt ngưỡng mộ Sau một bài phát biểu dài Khách hứa được tự do di chuyển Điều khiến Hinh Đinh không ngờ tới Chính là người đàn ông trẻ tuổi Vừa khiến cô trầm trổ kia Vậy mà vừa xuống khỏi cầu thang Điền di chuyển đến chỗ lâu ít đầu tiên Hai người còn rất thân mật Bắt tay mà nói chuyện với nhau nữa Xem ra là đã quen biết với nhau từ trước Cô gái xinh đẹp này là ai vậy? Bạn gái của cậu sao? Người đó nói chuyện bằng tiếng Anh Tiếng Anh của Hinh Ninh rất tốt Cho nên cô nghe có thể hoàn toàn hiểu được Là bạn gái tương lai Hiện tại tôi đang theo đuổi cô ấy Lâu Ít vừa cười vừa nói Khiến cho mặt Hinh Ninh đỏ như trái cà chua chín vậy Bởi lẽ cô hoàn toàn không biết Nên phản ứng với câu nói của anh như thế nào Không biết anh là đang nói đùa hay nói thật Bạn gái tương lai sao? Cậu có vẻ tự tin quá nhỉ Lẫu như cậu không chinh phục được trái tim của cô ấy thì sao Người đẹp thì thường cao giá mà Người đàn ông kia vừa nói vừa nhìn cô mà nháy mắt Hành động và lời nói của anh ta Càng khiến cho cô thêm ngợ ngùng Vì thế mặt cô cũng đã đỏ hết cả lên Tại sao lại không chứ Tôi rất có tự tin đấy Lâu ít nói rồi kéo cô đến đứng bên cạnh mình Đắc nghe thấy thế Đền bật cười thành tiếng Sau đó cao giọng nói Chúc anh người sớm thành đôi nhá Tôi còn có chuyện, phải đi trước. Lần sau gặp lại sẽ nói chuyện với nhau kỹ càng hơn hả? Được rồi, cậu đi đi. Lần sau gặp lại. Tiểu thư, tôi xin phép nhé. Đắc cũng không quên cười lời chào đến Hinh Ninh rồi mới rời đi. Cũng đúng thôi, người thành công mà. Mạng lưới các mối quan hệ rộng như thế. Khó tránh khỏi việc thời gian eo hẹp. Không có quá nhiều thời gian để nói chuyện với một người cụ thể. Bên kia có nước trái cây và bánh ngọt. đắc là chủ của một chuỗi cửa hàng bánh ngọt rất lớn đấy. Em có muốn thử xem bánh như thế nào không? Thật à? Ừm. Em qua đó ăn thử xem có ngon không? Anh cũng có chút việc cần phải xử lý. Em ngồi hàng ghế bên kia đợi anh nhé, sẽ nhanh thôi. Vâng. Hình Ninh biết Louis cũng giống như người tên Đắc kia, doanh nhân đều phải ra ngoài xã để củng cố các mối quan hệ, cho nên cô vô cùng phối hợp với anh. Đi đến lấy một ít đồ ăn rồi trở lại ghế ngồi cho khách Xung quanh mọi người đang nói chuyện vô cùng rôm rả Hình ninh lại là lần đầu đến nôi xa hoa như thế này Cho nên cũng không biết phải làm như thế nào Để hòa nhập với mọi người và không khí xung quanh Cho nên cô chỉ có thể ngồi yên một góc mà thưởng thức bánh ngọt mà thôi Ngon quá Quả đúng như lâu ít giới thiệu Bánh Red Velvet ở đây quả thật rất ngon Ngon nhất trong số những cái bánh Red Velvet mà cô từng ăn qua luôn ấy Hình Ninh ăn gần hết chiếc bánh Thì đột nhiên chiếc ghế bên cạnh có người ngồi xuống Cô còn chút kịp quay sang nhìn xem là ai Thì người đó đã lên tiếng trước Xin chào Tôi có thể ngồi ở đây không Bên tay cô hiện tại là một giọng nữ trầm thấp Hình Ninh nghe thấy vậy nên quay qua bên cạnh mình xem thử Hóa ra là một người phụ nữ nước ngoài vừa mới đến Cô gái hiện đang ngồi bên cạnh cô Sở hữu vẻ ngoài vô cùng bắt mắt Da trắng mắt xanh Mái tóc màu ánh kim Thực sự trong cô ấy mới giống như một công chúa Bước ra từ tiểu thuyết Hình ninh mải mê ngắm nhìn cô gái Đến thất thần Mãi một lúc sau khi cô gái kia Lên tiếng nói xin chào lần nữa Thì cô mới hoàn hồn Ngại ngùng mà gật đầu như gà màu thóc rồi đáp Được Cảm ơn Cô gái kia mỉm cười nhìn cô Nụ cười đẹp đến mức trông chói mắt Ngồi yên lặng một lát Người bên cạnh lại bắt đầu bắt chuyện với cô Chúng ta làm quen có được không? Tôi tên là Lisa, tên cô là gì? Tôi là Hinh Ninh hình Ninh? Tên cô nghe lạ quá Cô là người nước ngoài sao? Đúng vậy, tôi là người Trung Quốc Người Trung Quốc sao? Trùng hợp nhỉ? Người mà tôi đang để mắt cũng là người Trung Quốc đấy Ồ, hình Ninh thầm cảm tán trong lòng Suốt cuộc là người đàn ông nào mà tốt số như thế Được cô gái xinh đẹp như thế này mến mộ Cô thì không giỏi bắt chuyện với người lạ Nhưng xem ra đây là sở trường của Lisa Cô ấy có thể liên tục tạo chủ đề để nói chuyện với cô Hình ninh Cô có vẻ không thích sự ồn ào nhỉ Sao cô không ra khiêu vũ mà lại ngồi ở đây à, Cũng không hẳn là không thích đâu Chỉ là lần đầu đến bữa tiệc như thế này Cho nên tôi cảm thấy có chút chưa thích ứng được thôi Lần đầu sao Cô đi cùng với ai vậy Có thể cô đã nghe qua tên anh ấy rồi đấy Hôm nay tôi đi cùng Hình Ninh Cô còn chưa kịp lên tiếng Thì đã nghe thấy thanh âm Lois gọi tên mình Hình Ninh còn chưa kịp mở miệng đáp lại Tiếng gọi của anh Thì đã nghe thấy có người gọi tên anh trước Lois Cùng với tiếng gọi đó Lisa bên cạnh cô bỗng nhiên đứng dậy Mà đi về phía trước Tiến đến đứng ở phía đối diện với Lois Rồi cất tiếng hỏi Sao anh lại ở đây Không phải anh nói hôm nay không thể đi cùng với em được sao? Tôi chỉ nói là không đi cùng cô Chứ tôi không có nói là sẽ không tới bữa tiệc Lâu ít nói rồi lấy qua cô ta mà đi đến bên cạnh Hinh Ninh Giọng nói mềm mại hơn rất nhiều so với lúc nói chuyện với Lisa Cũng đã trễ rồi, chúng ta về thôi nhỉ Thức khuya không tốt cho sức khỏe của em đâu Anh xong việc rồi à? Hinh Ninh nắm lấy tay của Lâu ít mà đứng dậy Không quên hỏi han công việc của anh Ừ, đều đã xong rồi Đi giải cao gót có khiến chân của em khó chịu không Tháo giải ra nhá, anh bế em à, Không cần đâu ạ Hình Đinh vừa nghe thấy anh nói Muốn bế mình thì liền vội vàng xua tay Ở đây có nhiều người như thế Cô không muốn bị hàng ngàn con mắt Dòng ngó mình đâu Đây là bạn nhảy ngày hôm nay của anh sao Nisa đứng phía sau Không nhịn được mà cất tiếng hỏi Nhưng đâu ít hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của cô ta Nắm lấy tay Hình Ninh mà đi qua Lisa Hình Ninh cảm thấy có chút bất ngờ Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến Lâu Ít có thái độ lạnh lùng với một ai đến thế Cho nên cô không thể không đặt ra câu hỏi Anh không có thiện cảm với Lisa sao Duật thần Lần này vẫn là Lisa lên tiếng trước Bởi vì là người nước ngoài Cho nên cách phát âm của cô ấy Không được chuẩn chỉnh cho lắm Thế nhưng Hình Ninh vẫn có thể nghe hiểu được Lisa là đang gọi tên anh Lâu ít Anh xem xem cô ấy có chuyện gì muốn nói với anh đi Thấy Lisa liên tục gọi tên anh như vậy Hình ninh không thể không thấy tội nghiệp cho cô ấy Lâu ít có vẻ như không hài lòng với câu hỏi của cô Anh cao nhẹ đôi mày kiếm Rồi nhìn cô mà cất tiếng hỏi Em muốn anh nói chuyện với cô gái khác sao Hình Đinh có thể nhận thấy rất rõ Anh là đang khó chịu Tuy đang rất ngờ nghịch chuyện Không hiểu được lý do vì sao anh lại tức giận Nhưng Hình Đinh đã chấp nhận biến bản thân thành người xuống nước trước để giúp tâm trạng của anh dễ chịu hơn. Em chỉ là thấy cô ấy có chuyện muốn nói với anh thôi, gọn tên của anh nhiều lần như thế. Có thể nào là vì gấp gáp muốn bàn chuyện công việc với anh không? Em thực sự không có ý gì khác, anh đừng giận em nhé. Cô bày ra bộ dạng như một con mèo nhỏ mà nắm chặt lấy tay của anh, thanh âm mềm mại như tơ của hình ninh văng vọng bên tay Lois khiến anh muốn giận cô cũng không có cách nào mà giận được. Anh không giận. Cô ta không phải là đối tác của anh, cho nên em không cần phải lo lắng. Ánh mắt của Lois đã trở lại dịu dàng như trước, nhẹ nhàng dùng bàn tay to của mình mà vút ve mái tóc mềm mượt của hình ninh. Lisa đứng ở phía sau lưng hình ninh, cô ta đã chứng kiến được hoàn toàn khung cảnh tình tứ của đôi nam nữ trước mặt mình. Đôi chân mày được kẻ sắc bén của cô ta, lập tức trao lại lộ rõ vẻ khó chịu, hai tay cũng cuộn chặt lại tạo thành hình nắm đấm. Phóng ánh mắt đầy sự ganh ghét và đố kỵ về phía hình ninh. Có lẽ là do cảm nhận được ánh mắt Lisa đang nhìn mình từ phía sau, cho nên hình ninh đã khẽ dùng mình một cái. Lẫu ít cảm nhận được rất rõ từng biến đổi của cơ thể cô. Thấy cô run lên một cái Anh liền cho là bởi vì bộ lễ phục mà cô đang mặc trên người quá mỏng Đã khiến cho cô thấy lạnh Cho nên liền cười áo vest mà mình đang mặc trên người ra Mà khoác lên vai cô rồi nhẹn giọng nói Em lạnh sao? Khoác áo của anh vào đi Đâu ít Rõ ràng anh đã nói anh sẽ không đem em đi cùng Lúc đó em hỏi anh không đến bữa tiệc hay sao Anh cũng không đáp lại một câu Khiến em cho là suy nghĩ của mình là đúng Hóa ra là do em đã nghĩ sai Tại sao anh lại không giải thích cho em ngay vào lúc đó Lisa phóng thẳng ánh mắt chứa đầy sự bất bình về phía lâu ít. Thế nhưng từ đầu đến cuối, anh căn bản giống như không hề để cô ta vào trong mắt, cho nên, nên dùng thái độ vô cùng lạnh nhạt mà đáp trả lại câu hỏi của Lisa. Scott Cô đã nghĩ nhiều rồi. Tôi làm gì hay đi đâu với ai? Không có nghĩa vụ phải báo cáo lại cho cô biết. Anh thậm chí còn thẳng thừng thể hiện sự cách thông qua việc không gọi tên mà gọi họ của Lisa. Anh không sợ em sẽ nói chuyện này cho hai bác nghe sao? Hai tay Nisa càng lúc càng cuộn chặt Lâu ít nghe thấy cô ta đe dọa mình như thế Ngay khi Nisa nói rứt câu Môi mỏng của anh liền cong lên Trong đế mắt lộ ra ý cười nồng đậm Nhưng lại toát lên sự khinh bỉ Giống như vừa mới chứng kiến một trò hề Skatera Cô là đang đe dọa tôi sao? Đem chuyện này đi để kể với ba mẹ tôi Cô cho rằng tôi là con nít mới lên ba Mọi chuyện vẫn cần phải nhờ vào sự định đoạt của phụ huynh đấy à Louis ném cho cô ta một ánh nhìn khinh khỉnh Sau đó quay qua nhìn Hinh Ninh Thái độ trong nháy mắt Điền thay đổi hoàn toàn Trở nên dịu dàng như nước Ôm lấy cô mà rời đi Lois Anh quen với Lisa sao Lúc ngồi trên xe trở về nhà Hinh Ninh đã không nhịn được thắc mắc mà cất tiếng hỏi anh Em biết cô ta sao Ánh mắt Lois toát ra vẻ Ngạc nhiên khi thấy Hình Ninh gọi tên Lisa Một cách thân mật như thế Hình Ninh cảm thấy chuyện ban nãy Mình cùng Lisa nói chuyện Cũng chẳng phải chuyện gì cần giấu giếm cả Cho nên đã thành thật trả lời câu hỏi của Lois Ban nãy lúc ngồi cạnh nhau Em và cô ấy có nói chuyện với nhau một chút Chỉ là em không ngờ Cô ấy và anh lại quen biết nhau Chính xác là bố mẹ bọn anh quen biết nhau Còn anh thì cũng chẳng thân thiết gì với cô ta cả lâu ít vừa nghe Hinh Ninh nói dứt câu Đền vội vã khẳng định lập trường của mình Quen biết sao Anh tránh cô ta còn không kịp Nói gì đến chuyện muốn làm quen với cô ta cơ chứ lâu ít hoàn toàn không có nhu cầu Kết tình bằng hữu với Lisa đâu Là vậy sao Bạn nãy lúc thấy cô ấy gọi tên anh Em còn cho là Hai người rất thân thiết Lúc Lisa gọi tên anh Cô đã rất bất ngờ Cô ấy gọi thẳng tên Trung Quốc của anh luôn mà. Cho nên Hình Ninh lúc ấy đã nghĩ nếu như không quen biết đủ thân thì làm sao cô ấy có thể nắm rõ tên anh lại còn gọi tên một người ngoại quốc thuần thục như thế được. Anh chưa nói với em chuyện này đúng không? Bố mẹ anh có quan hệ khá tốt với người nhà Scattera. Cho nên cô ta mới quen biết anh. Nhưng cả anh lẫn Annie đều chẳng thân thiết gì với cô ta cả. Lâu ít đã cố gắng nói giảm nói tránh đi rất nhiều Chứ thành thật mà nói Anh còn cảm thấy khó chịu khi phải nhìn mặt cô ta nữa là đằng khác Rõ ràng anh đã tỏ ra thái độ rất nhiều lần rồi Thế nhưng không hiểu vì sao Lisa lại cứ bám lấy anh không chịu rứt ra Đem lại cho anh cảm giác cô ta ra như đỉa bám vậy Lâu ngày đã khiến cho anh nhìn thấy cô ta là muốn tránh như tránh tà Được cười hơn là việc cô ta tin vào những câu nói đùa mà người lớn ở trong nhà thường hay nói Kiểu như cái gì mà anh và cô ta sau này sẽ trở thành một đôi Đùa, cô ta hoàn toàn không phải là mẫu người lý tưởng của anh Đối với Scattera lâu ít một chút cũng không người hứng thú Em quan tâm đến quan hệ giữa anh và cô ta sao? Sự tò mò của hình ninh khiến cho anh không khỏi cảm thấy vui vẻ Điều này chứng tỏ trong lòng cô anh cũng đã chiếm một vị trí nhất định rồi Nhiệm vụ của anh trong tương lai chính là Ngày càng phải nâng cao vị thế của bản thân trong lòng cô nữa là được thôi Em Hình ninh cũng không rõ có phải là cô để tâm đến các mối quan hệ của lâu ít quá hay không Hay đơn thuần chỉ là cô đang thắc mắc Muốn biết thêm về cô gái xinh đẹp đó Được rồi Hôm nay em cũng đã mệt rồi Buổi tối chúng ta còn chưa kịp ăn gì nữa Em có muốn vào nhà hàng ăn tối trước rồi mới về không? Bây giờ đã là 10 giờ tối rồi Thế nhưng vẫn còn kha khá Gian hàng mở cửa Không đến mức hai người phải ôm cái bụng rỗng về nhà Tùy anh quyết định ạ Kỳ thực cô bây giờ cũng đã có chút đói Bây giờ mà về nhà chế biến đồ ăn Thì không biết phải mất thời gian bao lâu Mới có thể cho ra thành phẩm nữa Vậy chúng ta đến nhà hàng ăn đi Gần nhà chúng ta có một nhà hàng đồ nhật cũng được lắm Lâu ít nói rồi định vị địa điểm cho tài xế Rất nhanh xe đã đến nơi Lâu ít cũng rất chu đáo Bước xuống xe trước để mở cửa giúp Hình Ninh Rồi nắm tay cô đi vào trong nhà hàng Ôi Tôi xin lỗi ạ Ngay khi di chuyển lên lầu 2 Hình Ninh đã bị một nhân viên đụng trúng Mặt nhân viên nữ đỏ bừng Lúc nãy cánh tay cô đã vô tình Đụng vào mặt nữ nhân viên Khoảnh khắc đó Hình Ninh có cảm giác Như da thịt mình đang bị đốt cháy vậy Cô không sao chứ Mặc dù đã bị va vào người Nước lọc đã đổ lên bộ váy dùng để tham gia dạ hội của cô, làm ướt đi một mảng. Thế nhưng hình ninh một chút cũng không tức giận, trái lại còn lo lắng hỏi Han xem cô gái kia có sao không. Thành thật xin lỗi quý khách, tôi là quản lý của nhà hàng, đây là nhân viên mới, cho nên tác phong không được chuyên nghiệp cho lắm, đã khiến cho quý khách khó chịu rồi. Một người phụ nữ tự nhận mình là quản lý nhanh chóng di chuyển đến, đứng trước mặt hình ninh và lậu ít, sau đó bắt đầu tuôn một chàng. Chu mễ! Cô còn không mau xin lỗi vị tiên sinh này Và phu nhân của anh ấy đi Phu nhân sao Khủ Hình Đinh đưa tay lên che miệng một tiếng Sau đó vội vàng đứng ra giải vây cho cô gái nhỏ tội nghiệp kia à, Chuyện cũng không có gì to tát cả Chỉ không cần phải trách cô ấy đâu Hơn nữa hai chúng tôi cũng không phải là loại quan hệ Hình Đinh còn chưa kịp phủ nhận Mối quan hệ giữa hai người Thì lâu ít đã trực tiếp lên tiếng Mà chặt đứt câu nói của cô Chúng tôi không sao cả Trái lại nhân viên này có vẻ không được khỏe, có lẽ vì thế mới xảy ra sự cố thôi. Tuyên sinh, phu nhân, hai người thật là tốt bụng. Chú Mễ, cô còn không mau nói lời cảm ơn rồi lui xuống đi. Chú Mễ nghe thấy quản lý quát mình liền nhanh chóng cuối người nói cảm ơn, sau đó mau chóng khom lưng nhặt hết mấy mảnh thủy tinh vỡ trên sàn nhà rồi cho lên trên khai đựng. Có lẽ là do hành động quá gấp gáp Cho nên cô ấy đã bị mảnh thủy tinh Cứa vào Khiến cho đầu ngón tay điền chảy máu Hình ninh thấy vậy nên mở túi sách của mình ra Lấy khăn giấy tạm thời Bịt miệng vết thương lại Qua đi một lúc rồi mới dán băng cá nhân Lên vết thương rồi nhẹ nhàng cất tiếng Cẩn thận Nếu cảm thấy quá mệt Thì cô xin nghỉ một hôm đi Sức khỏe quan trọng Chớ nên coi thường Tiểu thư cô thật tốt bụng Cảm ơn cô Chú Mỹ gật đầu, sau đó liền tức tóc rồi đi. Mới vào cửa hàng đã gặp phải chuyện không may rồi. Không ảnh hưởng đến tâm trạng của em chứ. Hai người vừa xem menu vừa nói chuyện. Hình Ninh nghe thấy anh nói thế, liền không trần trừ dây nào mà lập tức lắc đầu rồi nói. Không có, em không thấy khó chịu gì cả. Chỉ là cảm thấy có chút tội nghiệp cô gái kia. Đã mệt đến như thế mà vẫn còn phải gáng gượng để đi làm ca đêm. Trên đời này hóa ra còn có nhiều người vất vả như vậy Nhìn lại mới thấy hoàn cảnh của Hinh Đinh hiện tại Đã tốt hơn rất nhiều người ngoài kia rồi Gọi món xong Rất nhanh đồ ăn đã được đem lên Vì thời gian cũng không còn sớm nữa Cho so nên cả hai đã đẩy nhanh tốc độ bữa ăn Sau đó nhanh chóng di chuyển về nhà Lúc về tới biệt thự cũng đã là gần 11 giờ tối Đã lâu lắm rồi Hinh Ninh mới đi ra ngoài vận động như ngày hôm nay Cho nên khó tránh khỏi cơ thể cảm thấy có chút mệt mỏi Mắt cô chặt lại Vừa vào trong nhà nên nhanh chóng đi lên phòng mình Vào trong nhà vệ sinh tẩy trang Thay bộ dạ phục ra rồi nhảy bổ lên trên giường Cảm giác mỉm mại khiến cho cô cảm thấy vô cùng thoải mái Cho nên không bao lâu hình ninh đã nhắm mắt ngủ thiếp đi Rồi dần dần đi sâu vào giấc ngủ Có lẽ là do buổi tối hôm trước cơ thể có hơi mệt Cho nên sáng hôm nay 8 giờ hình ninh mới rời giường Thím tô cũng rất nhẹ nhàng mà giải thích cho cô Cậu chủ nói hôm qua cháu đã mệt rồi Cho nên sáng nay cứ để cho cháu ngủ thoải mái Không cần phải đánh thức dậy Làm sớm làm gì Thông thường để bắt đầu một ngày mới Hình ninh sẽ thường nhờ thím trần Đến gọi mình dậy lúc 5 giờ 30 phút sáng Bởi vì cô sẽ bị giật mình Bởi âm thanh của đồng hồ báo thức iPhone Lúc nào nghe thấy tiếng chuông đó Cô cũng sẽ đều ôm tâm trạng bực tức mà rời giường Cho nên mới phải nhờ đến Thím Trần, mỗi buổi sáng dành ra một ít thời gian để đánh thức cô dậy. Sáng nay bác có hầm cháo sườn đấy, cháu lại bàn ngồi đi, bác sẽ múc ra cho. Thêm một chút trà bông vào trong bát cho gia tăng thêm hương vị nhé. Được ạ, cháu cảm ơn bác. Hình ninh nói rồi di chuyển lại phía bàn ăn, tranh thủ thời gian chờ đợi đồ ăn lên mà kiểm tra hòm email trong điện thoại xem đã có tin tức gì về công việc. Mà cô đang apply hay chưa buổi tối khi cô và lậ ít con đang ngồi uống nước ở bàn thì chợt có điện thoại vang lên âm báo mới hay Ninh nhận thấy là email của ttòa soạn gửi tới thì liền vội vàng nhấn vào xem thử thế nhưng khi đọc được email lập tức mặt cô liền sụ xuống l đang ngồi ở phía đối diện với cô đương nhiên anh có thể dễ dàng nhận ra được sự biến hóa tâm trạng thông qua biểu cảm trên gương mặt đầy thất vọng của cô lúc này Cho nên liền vội vàng cất tiếng hỏi Em sao thế? Có chuyện gì à? Vài giây trước cô vẫn còn giống như một con chim hoàng yến vui vẻ nói cười Sao bây giờ thái độ đột nhiên thay đổi 180 độ vậy chứ? Hình ninh thấy Lão Ít là đang thật quan tâm đến mình Cho nên cô cũng không muốn giấu giếm Khẽ thở dài một tiếng Em trượt đơn ứng tuyển và tòa soạn rồi Lão Ít nghe thấy cô nói vậy Liền yên lặng một hồi Sau đó mới cất tiếng nói Sao em không đến chỗ của anh mà làm đi Anh thấy em có năng khiếu nghệ thuật mà Sao không thử qua một vị trí mới Nghệ thuật Cô không nhận là bản thân mình giỏi Thế nhưng quả thật cũng có chút năng khiếu Cô đã định sẽ dành hết thời gian Làm việc ở tòa soạn Cho nên cũng đã có ý định Dừng công việc dịch thuật bán thời gian rồi Bây giờ mà không mau mau Tìm một việc gì để làm Thì cô sẽ trở thành người thất nghiệp mất thôi Thôi thì phóng lao thì theo lao vậy. Thường một công việc mới cũng chẳng mất gì cả. Xem như là trau dồi thêm kỹ năng cho mình đi. Được không ạ? Em cũng muốn thử sức. Đương nhiên là được. Ngày mai em cùng anh đến công ty nhận việc đi. Trước hết em vào vai thực tập sinh để nắm bắt tính chất công việc đã nhé. Được ạ. Hình ninh là kiểu người nếu đã ấn định mục tiêu thì sẽ không chần chừ mà thực hiện. Cho nên dù cho thời gian có chút gấp rút. Thì đối với cô mà nói, cũng chẳng phải là thử thách gì lớn lắm. Được rồi, vậy hôm nay em đi ngủ sớm đi, sáng ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau đến công ty. Vâng, chúc anh ngủ ngon. Thím tô, chúc bác ngủ ngon. Hình ninh cũng không quên chào thím tô một tiếng rồi mới đi lên lầu. Bởi vì quá hào hức, cho nên thành thật mà nói, giấc ngủ của cô không được sâu lắm, nhưng cũng may là không để lại quần thâm dưới mắt. Hình Ninh bởi vì không muốn gây ồn ào cho nên đã bảo anh giấu kiến việc hai người quen biết Còn mình thì tự đi đến phòng thiết kế mà giới thiệu bản thân Mọi người trong phòng đều vô cùng niềm nở và thân thiện với cô Màn chào hỏi các nhân viên chính thức và gia nhập môi trường mới Đối với Hình Ninh mà nói là một thử thách đã được cô hoàn thành một cách mỹ mãn Trường phòng giới thiệu mọi người trong phòng qua cho cô một lượt Cũng rất tận tình chỉ bảo cô nên làm gì Từng việc xử lý các đầu công việc trong ngày cho đến dùng máy móc, pulley đều vô cùng nhẹ nhàng chỉ bảo tận tình cho Hình Ninh. Hắt xì. Ngồi trong phòng làm việc được vài tiếng thì đột nhiên cô cảm thấy có chút ngứa mũi, sau đó không ngừng hắt hơi. Hình Ninh cao mày mà suy nghĩ, lẽ nào là do dạo này thay đổi thời tiết nên cơ thể cô mới nảy sinh phản ứng như vậy hay sao? Hình Ninh, cô xuống tầng 2 photo chỗ tài liệu này rồi đem về phòng phát cho mỗi người một bản nhé. Blee đặt một sắp tờ giấy trên bàn cô Đây là ngày đầu tiên cô vào KL để làm việc Cho nên ngay khi nghe thấy bản thân được giao cho một nhiệm vụ mới Hình ninh liền không chút chần chừ mà vội vàng đứng lên Nhanh chóng di chuyển ra khỏi phòng Đến chút thang máy rồi nhấn nút đi xuống tầng 2 Theo chỉ dẫn của Blee để photo tài liệu Thang máy cô đang đi dừng lại Rồi mở ra cùng lúc với chiếc thang máy ở vị trí đối diện Chỉ là khi thang máy mở ra Tận mắt nhìn thấy gương mặt Của người đang đứng trong thang máy đối diện Nhét mặt hình ninh liền lập tức Tỏ ra ngỡ ngàng Nhưng vì không muốn làm trễ nải công việc Cô đã nhanh chóng di chuyển ra khỏi thang máy Mà bắt đầu đi tìm kiếm xem Vị trí của máy photo ở đâu Thế nhưng điều khiến cô không ngờ Chính là khi chỉ vừa đi được mấy bước Thì đã có một bàn tay Bắt lấy tay cô Bộ cô phải đứng lại Hình ninh Sao cô lại có mặt ở đây hả Đau, đó là những gì mà ngay phút này cổ tay cô có thể cảm nhận thấy Hình Đinh câu mày hất mạnh tay mình ra khỏi tay người phụ nữ kia Xoay người đứng đối diện với người vừa tùy tiện chạm vào cô mà nói Tiểu thư Skatera, xin chào Hình Đinh thật không ngờ tới mình lại có thể gặp Lisa ở đây Sau lần nói chuyện với Lois, biết được cô ấy bất chấp đeo bám anh Đột nhiên Hình Đinh cảm thấy có chút ác cảm đối với Lisa cho nên không muốn phải đụng mặt với cô ấy. Chỉ là Lisa giống như không hề muốn chào hỏi với cô. Cô ta trực tiếp gia tăng thêm lực, xiết lên cổ tay hình ninh mà trứng mắt nhìn cô quát. Cô bám đuôi lâu ít đến tận đây sao? Sao cô dám mực cạnh anh ấy hả? Cô giúp cuộc là đang có ý gì? Ôi trời ơi, cô đoán không sai mà. Qua lời lâu ít kể, cô cũng có thể phần nào mường tượng ra Lisa đối với anh thích kiểm soát như thế nào. Chỉ là không lường được Cô ta vậy mà lại hiểu nhầm Quan hệ giữa Hình Ninh và Lâu Ít Lại còn lớn tiếng chất vấn cô Hình Ninh không muốn lãng phí Thời gian vào mấy chuyện không đâu Bởi lẽ mọi người ở phòng thiết kế Còn đang đợi cô đem tài liệu về Cho nên liền nhanh chóng lên tiếng Nhằm mau chóng kết thúc Cuộc đụng độ vô nghĩa giữa cô và Lisa Cô Lisa Đây là công ty Là nên làm việc Tôi mong cô đừng có tùy ý gây sự nữa Tránh làm ảnh hưởng tới những người xung quanh Hả, ảnh hưởng sao Việc cô có mặt ở đây mới làm ảnh hưởng tới chất lượng Của cái công ty này đấy Nói đi, tại sao cô lại có mặt ở đây hả Xin hỏi tiểu thư Scattera Cô có quyền hành gì ở đây vậy Tôi bắt buộc phải trả lời câu hỏi của cô sao Hình đinh trao mày nhìn Lisa Thực sự cô không muốn ghét ai đâu Nhưng người tính không bằng trời tính Cô và Lisa đúng là oan gia ngõ hẹp mà Tháng này đụng mặt nhau Không biết đã mấy lần rồi Coi nhau như những người bình thường Mà lướt qua nhau thôi Thì mọi chuyện đã ổn rồi Nhưng có vẻ như Lisa lại không muốn như thế run rủi như thế nào Mỗi lần cô gặp cô ta thì y như rằng Đang ở những nơi có vị trí Rất gần với lâu ít Mặc dù anh và cô hiện tại chưa có gì Cùng lắm chỉ là quan hệ Cấp trên với nhân viên Nhưng có vẻ như Lisa không hề muốn tin vào điều đó Cô ta nghi ngờ anh và cô Có mối quan hệ mở ám với nhau sao Tại sao tôi lại không có quyền Cô có biết tôi là Không cần làm phiền cô nhắc lại Tôi nhớ rất rõ cô là đại tiểu thư của nhà Scattera Là vị hôn thê của Lois Tôi biết rõ cô với anh ấy có quan hệ như thế nào Cho nên hiện tại phiền cô cách xôi xa ra một chút Từ quả thực đang rất bận Tôi không có thời gian ở đây mà đôi co với cô Hình đinh trong lòng thầm mắng cô ta đúng là một kẻ điên Lois đã 5 lần bẻ lượt phủ nhận quan hệ với cô ta như thế rồi Vậy mà cô ta vẫn có thể lớn rộng Đứng trước mặt cô vỗ ngực tự hào Mà ngộ nhận bản thân là Vị hôn thê của anh Thôi thì một điều nhịn bằng chín điều lành Cãi nhau với cô ta cũng không được Lợi lộc gì cả Chỉ bằng cô cứ chịu thiệt nén nhịn một chút Đây là công sở Không thể làm loạn được Ít nhất thì chút phép lịch sự này Hình Đinh không cần ai nhắc nhở Cô không hành động tùy ý như ai kia Hình Đinh nói rồi Quay lưng định rồi đi Nhưng Lisa vẫn giữ nguyên thái độ hung hăng như cũ mà nắm tay cô kéo lại âm thanh thô lỗ nói. Tôi đang nói chuyện với cô đấy. Ai cho cô tự tiện rồi đi. Cô mau giải thích rõ ràng cho tôi. Súc của cô tới công ty của Lậu Ít là có mục đích gì? Câu đó tôi mới là người phải hỏi cô. Cô giúp cụ đang đòi tôi giải thích cho cô cái gì vậy? Nếu như cô hiểu là mối quan hệ của chúng tôi thì đó là vấn đề của riêng cô. Xin cô đừng ở đây mà làm loạn nữa. Cô làm chậm trễ thời gian của tôi thêm một phút. thì các nhân viên trong phòng của tôi sẽ phải đợi tài liệu mà tôi mang đến chậm hơn một phút đó. Hậu quả của việc chậm trễ này, cô có gánh nổi không? Hình Ninh rốt cuộc cũng không kiên nhẫn mà dịu dàng với cô ta được nữa. Cô trao chặt chân mày, âm thanh vì kích động mà có chút hơi lớn phát ra. đi ra thấy Hình Ninh chẳng qua chỉ là một con nhỏ không có da thế, mà dám lên mặt dậy đời lại còn quắc mắng mình. Trong nháy mắt cô ta nên nổi điên, tiến lên phía trước, nắm lấy cổ áo của Hình Ninh mà cao giọng Cô nghĩ mình đang lớn tiếng với ai vậy hả Bố mẹ cô ở nhà không dạy cô biết Thế nào là lễ độ sao Chát Một bên má của Lisa chuyển đến cơn đau bỏng rát Khiến cho mặt cô ta nghiêng đi Lisa quay mặt lại Nhìn cánh tay hình ninh đang ngưng lại giữa không trung Hai mắt mở lớn Lộ rõ vẻ không thể nào tin được Một con nhỏ mặt hạng như hình ninh Mà dám đánh cô ta sao Sống tới nay Ngay cả bố mẹ cũng chưa bao giờ đánh cô ta Dù chỉ một lần Vậy mà cái con nhỏ sức ruột này lại dám đánh cô ta. Mà thanh ninh đòi bừng vì tức giận. Cô thừa nhận hành động vừa rồi của bản thân là vì cơn giận dữ nhất thời đã nuốt trùng lý trí của cô. Lý do chính là vì Lisa đã dám xúc phạm bố mẹ cô là những người máu mù ruột xa của cô. Cô đừng làm quá phận. Cô đụng tới tôi thì được. Chứ đừng đụng tới ba mẹ tôi. Hóc mắt thanh ninh đỏ ửng nhìn về phía Lisa... Lập tức cô ta bị âm thanh thô lũ của Hình Đinh kích động Bồ nhào về phía trước Mà đà ngã cô trên sàn Sau đó liên tục tắt thẳng vào mặt cô Miệng cũng không ngừng la lớn Còn mẹ nó Mày dám tắt tao đấy à Mày có biết tao là ai không Mày có biết tao là ai không hả cụ Hình Đinh cũng chẳng phải là dạng vừa Cô cũng đã từng làm qua một số công việc chân tay Cho nên dĩ nhiên sức lực của cô Phải nhỉnh hơn Lisa rất nhiều rồi Cho nên rất nhanh cô đã có thể lật ngược thế cờ Là người chiếm thế chủ động mà ngồi đè lên người Lisa Nhưng hình Ninh không có đánh cô ta Cô chỉ Lisa lâu thêm một lát Chờ cho cô ta mệt mỏi vì đã dãy ruộ quá lâu Rồi liền nhanh chóng đứng lên mà chạy tới phòng photo Cảnh này đã bị một vài nhân viên đi pha cà phê trông thấy Lisa cảm thấy bản thân mình hôm nay thật quá mất mặt rồi Cho nên cô ta liền nhanh chóng Lấy kính dâm trong túi đeo vào Để nhằm che đi gương mặt Đã đỏ lên một bên má của mình Rồi nhanh chóng rời khỏi công ty Lúc Hình Ninh trở lại phòng thiết kế Mọi người đều đang bận rộn Với dự án mới Nên chẳng có ai để ý tới gương mặt Cô hiện tại đang sưng xỉa như thế nào Billy vừa nhìn chăm chằm Vào màn hình máy tính Vừa chỉ tay vào sắp giấy tờ bên cạnh Mà nói với Hình Ninh Hình Ninh Cô đưa số tài liệu này đến phòng làm việc Riêng của Tổng Giám Đốc nhé Trùng phòng tôi Anh ấy đang cần gớt góp đó Làm phiền cô rồi Billy vừa tiếp tục dự án đồ họa Trên máy tính vừa nói với Hình Ninh Hình Ninh hít một hơi sâu Cô thực sự không muốn Đến gặp anh trong bộ dạng thảm hại như thế này Nhưng đây là công việc Cho nên thực sự cô cũng không có Cách nào để từ chối Hình Ninh do dự đứng trước cửa phòng anh Sau cùng cũng gom nhặt đủ dũng khí mà gõ cửa Vào đi Chỉ khi được anh cho phép Cô mới dám đẩy cửa bước vào Lâu ít Em đem tài liệu đến cho anh Hình Đinh đặt vội sắp tài liệu lên bàn Quay người định rời đi Nhưng cô còn chưa bước đến cửa Thì thanh âm của anh đã từ phía sau vang lên Đứng lại Hình Đinh Không Em phải quay về để làm việc rồi Cô nói rồi nhanh chóng chạy vụt đi Nhưng sức nữ làm sao đọ được với sức nam chứ Rất nhanh đã bị anh bắt lại rồi Quay mặt của em lại đây Giọng anh trầm thấp vang lên bên tay cô Mặc dù đã nghe thấy rõ Nhưng hình ninh vẫn kịch liệt lắc đầu Đưa hai tay lên ôm má Không, không đâu Đây là công ty đó Anh mau buông em ra Lâu ít cho cô cơ hội từ chối sao Đương nhiên là không rồi Anh chế ngự hai tay cô Ép cô nhìn thẳng vào mắt mình Khoảnh khắc nhìn thấy rõ gương mặt cô Đôi mày kiếm của anh Đền trao chặt lại Âm thanh đầy lo lắng vang đen Mặt của em Là bị làm sao vậy Em em không sao Như thế này mà còn nói là không sao Âm thanh của anh có chút hơi lớn đưa hai tay áp lên má của cô Hình đinh bối rối Quay mặt đi Anh thấy vậy nên nhanh chóng lên tiếng Em mau giải thích rõ cho anh Chuyện này là như thế nào Ai là người đã đánh em Em em chỉ là không cẩn thận bị ngã thôi Hình định không muốn việc riêng của mình Làm ảnh hưởng tới anh Cô liền đào mắt đi chỗ khác Để làng tránh ánh mắt nóng giựt của anh Nhìn vào mắt của anh Nói rõ Lâu ít vươn tay ra nắm lấy cái cầm nhỏ của cô Để cho cô có thể nhìn thấy được sự nghiêm túc trong mắt của anh Cũng là để tạo áp lực ép buộc cô phải nói ra sự thật Suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Em đã bảo là không sao rồi mà Hình Đinh lúc này cũng có chút kích động Cô không biết bản thân mình là đang tức giận Hay là trột dạ nữa Được rồi Em trở lại phòng làm việc đi Anh nói rồi buông tay ra khỏi cẳm cô Mà quay người đi vào phòng làm việc Sao Hình Đinh có chút sững sờ trước hành động này của anh Chỉ mới một giây trước thôi Vẫn còn kiên quyết Ép bộ cô phải nói ra mọi chuyện mà Làm sao một giây sau đã lật mặt Nhanh như lật bánh tráng như vậy Hình định nghĩ rồi đưa tay vỗ mạnh lên hai má, sau đó lắc lắc đầu, thôi bỏ đi, cô nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ, mau chóng quay trở lại làm việc thôi. Lâu ít chờ cô đi khỏi, anh mới bước chân ra khỏi phòng, hướng thẳng về phía thang máy mà bước vào. Cô không nói cũng không sao, anh tự mình điều tra. Lâu ít sẽ xuống phòng điều khiển quan sát camera từng tầng để xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô khi anh vắng mặt. Tổng giám đốc ạ. Nhân viên phòng giám sát thấy anh liền cúi đầu trào Lâu ít cũng gật đầu trào lại một cái Rồi bảo anh ta nhanh chóng kiểm tra camera Cảnh dừng lại ở tầng 2 Anh nhận ra hai người phụ nữ đang vật lộn với nhau trước thang máy Một là Hinh Ninh Hai là Lisa Đôi mắt phường của anh hơi mở lớn Xem đi xem lại đoạn video kia Lại còn lấy điện thoại ra quay lại Cô ta sao lại đi đến đây Lại còn dám ở ngay trên địa bàn của anh Mà xuống tay đánh người nữa Quá đáng hơn nữa Người mà cô ta đánh lại là Hinh Ninh Không lẽ đi xa thực sự coi đây là nhà mình Thích đến thì đến Thích đi thì đi Tùy ý gây sự theo ý thích của cô ta à Lâu lưu lại đoạn video kia vào điện thoại Rồi rời khỏi phòng làm việc Đi đến bãi đậu xe Rồi mau chóng lấy xe của mình ra khỏi bãi đỗ Mà phóng đi trên đường lớn Trong một nhà hàng kiểu Pháp Lisa ôm tâm trạng cực kỳ vui vẻ Mà bước vào trong nhà hàng Hôm nay tự nhiên lâu ít lại hẹn cô ra ăn chua riêng Anh không phải là đã chấp nhận tình cảm của cô Cuối cùng cũng đã chịu hồi đáp lại tình yêu của cô rồi đấy chứ Cô ta nghĩ rồi đưa tay lên sờ má Cũng may mà cái tắt kia của hình ninh không mạnh tay cho lắm Cô ta chỉ cần về nhà trường đá một lúc Là vết đỏ trên má đã lặn đi hoàn toàn rồi Lâu ít em đến rồi Lisa theo hướng dẫn của nhân viên mà đi lên tầng 2 Đây là nơi nhà hàng thường dùng để tổ chức sự kiện Có một cái máy chiếu rất lớn ở đây Tới rồi sao? Lâu ít lạnh nhạt nhìn Lisa Nhưng cô ta cũng không quá để tâm tới thái độ này của anh Vì vốn dĩ từ trước tới nay anh đối với cô ta đã luôn như vậy rồi Lần này anh chịu hẹn cô ta ra ngoài ăn trưa Đã là một điều bất ngờ đủ khiến cho Lisa vô cùng vui vẻ rồi Lisa đầy ghế ngồi xuống đối diện anh Trên bàn thức ăn vừa được nhân viên bày lên Vẫn vô cùng nóng hồi Lâu ít Anh đã chọn món trước rồi sao Rất khéo Đây cũng đều là những món mà em thích Cô thích là được rồi Nào mau ăn đi Lâu ít nói rồi cũng bắt đầu động đũa Lisa cũng không khách giáo nữa Mà bắt đầu thưởng thức bữa ăn trưa sang trọng này Ăn được một lát Lâu ít liền lên tiếng Hôm nay gọi cô ra đây. Là có một món quà tôi muốn tặng cho cô. Quà? Cho em á? Ánh mắt Lisa nhìn anh không giấu nổi sự bất ngờ và hào hứng ở trong đó. Ừ, là dành riêng cho cô. Lậu ít nói rồi vỗ tay một cái, lập tức trên màn hình máy chiếu, liền hiện lên một đoạn video. Nụ cười trên môi Lisa vào khoảnh khắc nhìn thấy đoạn video, liền trở nên cứng ngắc. Anh làm sao lại trình chiếu đoạn video này? Lâu ít Giọng đi xa không thể nào giấu được sự run rẩy mà nói với anh Như thế nào? Cô có thích món quà này của tôi không? Lâu ít nhớ mày nhìn gương mặt của Lisa lúc trắng lúc xanh Chắc cô ta không ngờ tới việc anh hẹn mình ta đây Mục đích chính lại là để cho cô ta thấy đoạn video này đâu nhỉ? Có còn gì để nói không? Chuyện cô đột nhiên đến công ty tôi Lại còn đánh người làm loạn Chuyện này cô định giải thích như thế nào? Hai tay anh khoanh ở trước ngực Ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo Hướng về phía Lisa Em... Cũng không phải là lỗi hoàn toàn ở em mà Hồ Nhưng tôi lại cảm thấy lỗi là ở cô đấy Rõ ràng cô là người khởi đau mọi chuyện mà Cô xem chưa rõ sao? Có cần tôi chiếu lại đoạn video vừa rồi Cho cô xem kỹ hơn không? Không, không cần Lisa vội vàng đáp lại lời anh Thực sự những hành động trên video Của cô ta quá mất mặt rồi Chẳng có chút phong thái nào Của một tiểu thư nhà giàu cả Không lẽ hôm nay anh gọi em ra đây Chỉ là để nói chuyện này thôi sao Lisa ngước mắt lên nhìn anh Đôi môi được thoa son nước Màu đỏ đang mím chặt lại Bày ra bộ dạng như một cô gái Đang phải chịu nhiều ý khuất Nhưng hành động này của cô ta Lại chẳng đổi lấy được một chút rung động nào từ anh cả Trái lại lâu ít lại càng cảm thấy hoài nghi cô ta hơn Người phụ nữ thô lỗ Nhào vào đánh hình ninh tới tấp kia Cùng với cô gái mang dáng vẻ hiền lành Yểu điệu thục nữ đang đứng ở trước mặt của anh bây giờ Là cùng một người hay sao Diễn cũng giỏi thật đi Tôi đã từng rất nhiều lần cảnh cáo cô Là đừng có làm quá phận Nhưng xem ra cô cố tình nghe Mà không hiểu nhỉ Làm quá phận Ai mới là người làm quá phận Lisa ngước một đôi mắt ngập tràn đau thương lên nhìn anh Em quá phận ở chỗ nào Em là vị hôn thê của anh Tương lai sẽ là vợ của anh Việc em đến công ty của anh trình đối một vài nhân viên có thái độ không tốt ở công ty anh Là làm quá phận à Tất cả những gì mà em đang làm Cũng đều là vì anh Âm thanh cô ta có chút run dày Hai mắt long lanh Nước mắt trông như sắp rơi ra khỏi hốc mắt luôn rồi Đừng bao giờ lấy tôi ra để làm cái cớ để bào chữa cho những hành động sai trái của cô Hơn nữa việc cô là vị hôn thê của tôi Tôi chưa bao giờ công nhận Lâu ít thẳng thừng đáp lại lời cô ta Cái mà cô gọi là vị hôn thê gì đó Chẳng qua chỉ là sự ngộ nhận của cô mà thôi Lâu ít không chút nào kiệm lời Đem hết tất cả những suy nghĩ trong thời gian qua Về mối quan hệ giữa mình và cô ta ra Mà nói thẳng Thực sự, cái cách nói chuyện này của anh đã khiến cho Lisa choáng váng. Cô ta luôn biết rằng Lois không có cảm giác yêu đương nam nữ đối với mình. Nhưng cái mà cô ta không ngờ đến là tình yêu của mình trong mắt anh lại rẻ mạt đến như vậy. Hóa ra thời gian qua chỉ có một mình cô ta là kẻ si tình, tự biến mình thành trò cười trong mắt của Lois sao? Lois? Anh thật là tàn nhẫn. Nước mắt của Lisa tí tách rơi xuống bàn. Đôi môi cao lên một nụ cười méo xệch. Tim không hiểu vì sao mà cảm thấy buốt đau. Rõ ràng khi thấy đoạn video mà anh chiếu lên trên máy chiếu, cô đã biết những lời tiếp theo mà anh nói với mình sẽ chẳng dễ nghe một chút nào. Nhưng thật không ngờ dù cho đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng trái tim của Lisa vẫn dễ dàng bị anh thương. Yêu một người quá sâu âu cũng là một cái xấu. Nếu như không quá bận tâm đến ánh mắt Louis nhìn mình như thế nào, Thì có lẽ bây giờ trái tim Lisa cũng đã không đau tới như vậy Tại sao anh có thể dịu dàng với người phụ nữ khác Nhưng lại không thể dịu dàng với em Đây là những lời Lisa đã chôn giấu ở trong lòng từ lâu Nhưng cho tới hôm nay cô ta mới có đủ can đảm để nói ra Lâu ít im lặng quan sát biểu cảm của Lisa một lát rồi mới nói Không có lý do gì cả Không có lý do sao Lisa nghe anh nói xong nền nương môi lên cười dĩu cợt Là diễu cờ chính mình Nhìn xem Mày bây giờ thảm hại biết bao nhiêu Anh ấy tới việc giải thích Cũng không muốn giải thích với mày nữa Mày đúng thật là quá thất bại mà Vậy anh muốn như thế nào Cô ta hít một hơi sâu để bình tĩnh lại Sau đó đưa tay lên lau đi nước mắt Để mình có thể nhìn thẳng vào mắt anh Tôi muốn cô cam kết sẽ không bao giờ được tới công ty nữa Còn nữa Cô phải tới xin lỗi hình nình Điều kiện đầu tiên em có thể đáp ứng với anh, nhưng riêng cái thứ hai thì không được." giọng Lisa trầm thấp nghiêm túc nói, "Không đến công ty, cô ta vẫn có thể gặp anh ở những nơi khác, nhưng để bảo Lisa phải cúi mình mà xin lỗi hình Ninh, cô ta không làm được. Dựa vào đâu, cô ta đã làm gì sai chứ? Bảo vệ tình yêu của mình, đánh đuổi Hồ đi Tinh để ngăn hình Ninh tiếp cận với vị hôn phu của mình, như thế thì có gì là sai?" Vậy cô sẽ không ngại nếu như tôi phát tán video này trong nội bộ công ty đâu nhỉ. Từ trước đến nay cô luôn rất thích cảm giác được người ta chú ý mà. Lâu ít khoanh hai tay trước ngực rồi nhướng mày nhìn Nisa, giọng nói trầm thấp của anh, nghe vô cùng nghiêm túc, chẳng có một chút bông đùa nào cả. Anh đang đe dọa em sao? Nisa chừng lớn mắt nhìn anh. Cô nghĩ như thế nào? Thì là như thế đó. Lâu ít cũng lười giải thích với cô ta. Anh để mặc cho Lisa tự nghe tự hiểu về vấn đề Hiểu được đến đâu thì hiểu Em sẽ không làm Lisa nói rồi cầm lấy túi sách đứng lên mà đi xuống dưới lầu Cô ta thả chết chứ sẽ không chịu xin lỗi hình ninh Bởi lẽ cô ta chẳng thấy mình đã làm gì sai cả Scattera Lisa Nền tình bố mẹ chúng ta là chỗ quen biết Tôi sẽ bỏ qua cho cô lần này Nhưng lần sau mọi chuyện sẽ không giải quyết dễ dàng như thế này được đâu. Tôi cảnh cáo cô. Đừng có nghĩ đến chuyện sẽ lại đụng đến một sợi tóc của hình ninh nữa. Trước khi Lisa rời đi, Lowy vẫn còn kịp buông một câu cảnh cáo. Hôm nay bị trình chiếu hành động thô lỗ của mình trước mặt mọi người trong nhà hàng như thế có lẽ đã là một đả kích lớn đối với cô ta rồi. Lowy biết từ lúc sinh ra cô ta đã được nhà Scattera coi như công chúa dùng thái độ nương như nâng trứng hứng như hứng hoa mà đối đãi. Vì thế mới góp phần hình thành nên tính cách kiêu căng, ngạo mạn không coi ai ra gì của Lisa hiện tại. Cô ta đối xử với người khác thế nào anh không quản. Thế nhưng nếu như cô ta dám đụng vào những người quan trọng với anh, anh nhất định sẽ không vì sự quen biết nhiều năm của bố mẹ hai bên mà mắt nhắm mắt mở để cho cô ta tự do làm càn. Lâu ít nhìn theo bóng lưng cô ta. Anh cũng nhanh chóng đứng lên, thanh toán hóa đơn rồi rời khỏi. Đi đến phía ba đỗ xe Mà nhanh chóng lái xe quay trở lại công ty Bình đường đường là tiểu thư của nhà Scattera Mà phải chịu thua một ả phụ nữ mặt hạng Không có gì ở trong tay sao Đi sang nghiến răng nghiến lợi nói Ở thành phố này Có nhân vật sầu có Có máu mặt nào trong giới thượng lưu Mà cô ta chưa từng gặp qua chứ Cho nên một cô gái tầm thường như Hinh Ninh Lại có thể chiếm lấy được sự quan tâm của lâu ít Thứ mà từ trước đến nay cô ta chưa bao giờ có được Khiến cho Lisa cảm thấy đây là một sự xình nhục vô cùng lớn Cô ta không thể nào nuốt trôi cục tức này Scattera Lisa Cô ta có vẻ sẽ hữu dụng đây Ở một nơi khác, Truy Nam đang lật mở mấy từ tài liệu mà trợ lý vừa đem đến cho mình Vừa lật sở tài liệu, ý cười nồng đậm vừa hiện lên trong ánh mắt của anh ta Đôi môi mỏng của Chuy Nam cũng khẽ khẳng cong lên, họa thành một nụ cười trên gương mặt. Cô ta hay đến những đâu vậy? Cậu sắp xếp một chút đi. Tôi sẽ đích thân đến để gặp cô ta nói chuyện. Chuy Nam nói rồi đặt mấy tờ giấy trong tay xuống bàn, trong mắt lộ gió sự hứng thú. Ông trời đúng là không phụ lòng người mà, xem ra anh không cần phải động tay cũng có thể khiến cho lâu ít và hinh ninh chia lìa, để cho cô lại phải ngoan ngoãn quay lại bên cạnh anh. Thật là mong đợi Truyền nam đưa tay lên che miệng mà bật cười thành tiếng Trong đầu anh đang tưởng tượng ra Khung cảnh, hình ninh khổ sở Và chật vật phải tìm đến anh Thậm chí anh còn muốn khiến cho cô Phải quỳ xuống cầu xin anh Để được quay lại bên cạnh anh một lần nữa Tôi hiểu rồi Tôi sẽ đi điều tra rồi Sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa nhất có thể ạ Trần Hà nói rồi liền đi ra ngoài Trước lúc rời khỏi phòng Cũng không quên đóng cửa phòng truyền nam lại Rất nhanh ngày đã tàn Đêm dần buông xuống Em cho là bản thân không nói ra Thì anh sẽ không có cách nào biết được Đã có chuyện gì xảy ra hay sao Đầu ít lúc này đang vừa xem xét vết thương trên mặt cô Vừa lên tiếng giáo ấn cho hình ninh một trận Má của em vẫn còn sưng đến này Em không biết gọi cho anh đến sao Sao lại để cho cô ta đánh em thành ra như thế này Móng tay của Lisa còn cào lên ra mặt cô Vô thức tạo ra một đường sức dài nữa Hây Càng nhắc lại Hình ninh càng cảm thấy sầu não Lúc cô quay lại văn phòng để phát tài liệu cho mọi người May mà bình thường cô luôn đem khẩu trang bên mình Bằng không nhất định sẽ trở thành đề tài bị cả phòng bàn tán rồi Em có đánh lại mà Hình Đinh yếu ớt hồi đáp lại câu hỏi của anh Chỉ là cô không nỡ xuống tay với phụ nữ Cho nên mới không ra tay quá nặng với cô ta thôi Điều này cũng đâu có trách được cô chứ Trời sinh cô đã là người ghét bạo lực mà Thế nhưng có lẽ ông trời vốn thích trêu người con người Hoặc là câu ghét của nào trời trao của nấy Thực sự đúng Cho nên trong cuộc sống Cô cứ luôn gặp phải những người thích hạ cẳng chân Thượng cẳng tay thôi Em còn nói nữa Em không nhận thấy là mình sai ở đâu sao Bình thường dù cho cô có làm gì Lâu ít cũng sẽ dung túng cô Nhưng lần này thì khác Anh không thể nào chấp nhận chuyện cô để yên cho người khác đánh mình như thế được Nếu không thể dùng thái độ phản kháng quyết liệt để đáp trả Vậy thì ít nhất cô cũng phải nghĩ đến phương pháp gọi điện cho anh chứ Làm sao lại để cho đám người kia tùy ý ức hiếp như thế được Em biết lỗi rồi Sẽ không có lần sau Đây là lần đầu tiên Hình ninh bị lợi ít nghiêm túc trình đốn như vậy Cho nên cô có chút sợ hãi Liền nhanh chóng cúi đầu nhận sai trước Biết thế nào được Có trách cũng là trách cô đã không biết tự bảo vệ mình Đã thế còn khiến cho anh phải lo lắng nữa Ở bên cạnh lâu ít Lúc nào cô cũng thấy mình như bé lại vậy Trở thành một đứa trẻ Được anh cẩn thận bế ở trên tay Bao bọc cô vô cùng Tựa như sợ rằng anh buông cô ra Đến sẽ bị những người ngoài kia ức hiếp Em lúc nào cũng chỉ là hứa lèo thôi Đã bao giờ em thực hiện lời hứa với anh đâu Lúc nào cũng khiến cho mình bị thương cả Lần này là thật Sau này em sẽ không để cho người ta ức hiếp mình nữa Nếu như còn có lần sau Vậy em nhất định sẽ gọi anh đến cứu trợ Lâu ít nghe thấy cô nói vậy Nên bật cười thành tiếng Vừa bôi thuốc lên vết cào Vừa tiếp tục nói chuyện với cô Nhóc con Sợ rồi sao Giúp cô cũng nghĩ đến việc sẽ dựa dẫm vào anh rồi Lâu ít luôn muốn có một ngày Hình ninh có thể buông bỏ toàn bộ phòng ngự Mà dựa dẫm vào anh Đàn ông ấy mà Ai mà chẳng thích cảm giác có người dựa vào mình Điều đó khiến cho họ cảm thấy giá trị bản thân được coi trọng Ít nhất là sự tồn tại của họ có ý nghĩa Và hoàn toàn hữu dụng với người con gái mình yêu Hình nên biết điều ngoan ngoãn không nói thêm gì nữa Nói ít một chút Cô không muốn bản thân buột miệng nói ra câu gì ngu ngốc cả 9 giờ tối Trong một quán bar Ánh đèn màu đang không ngừng chốt tắt Chuyên nam đã có mặt ở đây từ rất sớm Nhưng anh cũng không làm gì ngoài ngồi trên ghế cả. Sau một hồi ngồi yên tĩnh, có vẻ như điều mà anh chờ đợi đã xuất hiện. Đôi mắt chúi nam liền sáng lên khi thấy có người mới đi vào. Chủ tịch là cô ta. Người kia chính là Skatra Lisa. Thông qua điều tra, Trần Hà biết được quán ba này là nơi Lisa thường hay lui tới. Cho nên anh ta đã sắp xếp lịch vì cho là nhất định sẽ có thể gặp được cô ta ở đây. Tôi biết. Truy Nam nhích môi cười rồi đứng dậy Di chuyển chỗ ngồi tới ngồi bên cạnh cô ta Cũng không tiếc lời chủ động Bắt chuyện với Lisa Xin chào cô gái xinh đẹp Có thể cùng tôi uống một ly không Cút đi <cười> Đây là lần đầu tiên có một cô gái Từ chối anh ta kể từ khi Cha sinh mẹ đẻ cho đến bây giờ Điều này đem đến cho Truy Nam cảm giác Vô cùng mới mẻ Scattera Lisa quả nhiên là tiểu thư nhà Scattera Không dễ chọc một chút nào nhỉ Quả nhiên không ngoài dự đoán của chuyên nam Khoảnh khắc khi nghe thấy có người gọi đầy đủ tên mình Lisa liền dừng hành động Lắc lắc ly rượu đang cầm trong tay lại Lập tức quay đầu qua nhìn chuyên nam mà cất tiếng hỏi Sao anh lại biết tên tôi? Không phải là do cô là người của nhà Castera sao? Đi đâu cũng dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác Lisa nghe thấy anh nói vậy Yên nặng suy nghĩ một lát sau đó không nói gì mà đứng dậy định rời đi Người này cô ta chưa từng gặp qua bao giờ cả Cho nên Lisa cho là cô ta không cần phải tốn thời gian để đầy dây dưa với những gã không rõ lai lịch như thế này Có lẽ anh ta biết đến cô chỉ đơn thuần là do Đã từng nhìn thấy cô trên các phương tiện truyền thông như báo giấy, tivi Dù sao cô ta cũng là nhân vật được nhiều người quan tâm Có lẽ gã này chỉ là đang muốn thử vận may nên mới tìm đến cô để dễ bắt chuyện mà thôi. Nhưng tiếc cho hắn ta là đối với những gã không có gia thế, Lisa sẽ hoàn toàn không có hứng thú. Cũng đúng, chuyên nam nắm thị trường lớn ở Trung Quốc, còn ở Pháp anh vẫn chưa mở rộng địa bàn kinh doanh. Khó tránh Lisa sẽ không biết đến tiếng tăm vang dội của anh. Scattera, cô không tò mò tôi là ai sao? Tôi là người có thể khiến cho lâu ít chọn cô ở cạnh cô đấy. Lois, người này làm sao biết được mối quan hệ giữa cô và Lois Bản tính tò mò vốn là thứ giết người Lisa cũng không thể cưỡng lại được sức hút của những điều bí ẩn Cô ta dừng bước chân, quay đầu lại nhìn Truy Nam mà chậm chậm cất tiếng hỏi Anh giúp cục lại ai? Tôi sao? Truy Nam nghe thấy Lisa nói như vậy, nề nhích môi cười một cái Chống tay lên bàn mà đứng dậy Bước chân hướng thẳng về phía Lisa mà bước tới Lấy trong túi áo bên trong áo vest ra một tấm bưu thiếp Mà rơ ra trước mặt cô ta Tôi là Truy Nam Cô có thể gọi tôi là Esel Esel Lisa nhìn qua tấm danh thiếp trên tay Dưới ánh đèn màu mờ ảo của quán ba Cũng may là mắt cô ta vẫn đủ tinh tường Để có thể nhìn thấy rõ thông tin được vết trên tấm khác Không ngờ đấy Người trước mặt cô mà lại là chủ tịch của một tập đoàn ở Trung Quốc sao Lisa nhìn tấm khạc rồi lại ngước mắt nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Yên lặng một hồi giúp cô cũng quyết định cất tiếng hỏi. Anh tìm đến tôi là có việc gì? Làm chủ tịch của một tập đoàn tất nhiên sẽ chẳng phải là người tầm thường. Mà Lisa thì rất có hứng thú đối với những người thông minh và giàu có. Cho nên cô ta cũng không bài xích việc phải nói chuyện với chuyên nam như lúc mới gặp anh vào ban nãy nữa. Không phải tôi đã nói rõ rồi sao? Tôi sẽ giúp cô có được lâu ít. Tại sao anh lại biết đến lâu ít Lại còn điều tra mối quan hệ giữa tôi và anh ấy Anh là đang có ý đồ gì đây Lisa không phải là đồ ngu ngốc Cô ta cũng biết trên đời này làm gì Có món hời nào tự nhiên từ trên trời rơi xuống chứ Sống đến tận bây giờ Cô ta chưa bao giờ thấy con người chủ động Làm một việc gì Khi việc đó không đem lại lợi ích cho bản thân họ cả Tất nhiên tôi sẽ không giúp cô không công rồi Chúng ta là một cuộc trao đổi Hai bên đều có lợi đi Cô thấy thế nào? Vì sao tôi phải chấp nhận trao đổi với anh? Từ trước đến nay, Lisa muốn đạt được cái gì, cô ta chưa bao giờ phải dựa vào người khác cả. Cho nên cô ta rất ghét việc người khác ra giá với mình. Cô sẽ hợp tác với tôi thôi. Theo như tôi thấy thì hiện tại cô và Lois đang không hòa hợp cho lắm thì phải. Cô thực sự không lo lắng cô gái kia sẽ cướp anh ta đi sao? Cô gái kia? Anh ta đến cả các mối quan hệ xung quanh lâu ít cũng đã điều tra luôn rồi. Nói đi. Mục đích của anh giúp cuộc là gì? Lisa hiện tại đã có chút lai động. Cô ta rất thích những người làm việc nắm bắt thông tin tốt. Mà người đàn ông hiện đang đứng ở trước mặt cô ta cũng có vẻ hữu dụng lắm. Cô muốn lâu ít. Còn tôi thì muốn người phụ nữ ở bên cạnh anh ta. Mục đích của chúng ta giống nhau, đúng chứ? Chuyên nam đối với phi vụ lần này, Anh ta cảm thấy rất có tự tin Phụ nữ ấy mà Đều giống như nhau cả Cho dù có thông minh, tài giỏi đến đâu Một khi đã vướng vào trữ tình Thì đều dễ dàng đánh mất lý trí cả Không biết nên nói Có một trái tim đầy yêu thương Là ưu điểm hay là nhược điểm Của phụ nữ nữa Hợp tác vui vẻ Tri Nam nhích môi cười Rồi đưa tay về phía trước Qua một hồi chờ đợi Lisa rốt cuộc cũng đã bắt lấy bàn tay của anh ta Thấy chưa Phạm là việc bản thân không chắc chắn kết quả Truy Nam sẽ không làm Lisa, hiện tại anh đã nắm cô ta ở trong lòng bàn tay Sáng sớm lúc 7 giờ Hình Đinh đã có mặt được công ty để chuẩn bị vào làm việc như thường lệ Chỉ là hôm nay thái độ của mọi người đối với cô không tốt lắm Có cảm giác như ai cũng e dè khi nhìn thấy cô Hình Đinh cảm thấy vô cùng thắc mắc Khi thấy thái độ của mọi người đối với mình quay ngoát 180 độ so với ngày hôm qua Cho đến khi cô đi lấy cà phê từ tầng dưới đem về phòng Thì mới hiểu được lý do vì sao lại xảy ra chuyện như hiện tại Phải không? Người mới đến à? Cô ta quen với tổng giám đốc đấy Thảo nào lại có thể vào được công ty chúng ta để làm? Tôi thấy cô ta chả có cái năng lực gì đặc biệt cả Nếu không có u dù Thì chắc chắn không thể vào được chỗ chúng ta để làm được Thật ra tôi thấy khả năng của cô ấy cũng được mà Rết Để những người khác nghe thấy cô nói như vậy thì sẽ không hay đâu Vẫn có rất nhiều người lên tiếng binh vực hình ninh Thế nhưng cô gái tên Z kia vẫn giữ nguyên lập trường của mình mà đáp Tài năng gì chứ? Cô ta có thứ đó sao? Nói xấu à? Hình ninh không ngờ đến bản thân mình mà lại có ngày dính níu vào chuyện này Nhưng cô không để tâm lắm Hiện tại cô chỉ muốn tập trung làm việc thật tốt thôi Cô là dùng sức lao động của mình để đạt lấy thành quả, hoàn toàn không phải là anh xin tiền bạc hay là lòng thương hại của anh, cho nên không có gì cần phải xấu hổ cả. Hình ninh nghĩ một hơi rồi đẩy cửa bước vào phòng. Quả nhiên cô vừa vào phòng thì không khí nền im bật, mọi người cũng quay lại chỗ ngồi, thế nhưng dết vẫn không quên sò xiên cô một câu. Ai đó thật là rảnh rỗi, người khác thì làm công hết việc. Bản thân còn có thời gian đi lấy cà phê về uống nữa Giọng điệu cô ta nghe cực kỳ sốc óc Thế nhưng hình định chắc chắn bản thân mình đang không vi phạm bất kỳ quy định nào của công ty Cho nên cũng không ngần ngại phản bác lại sự đà kích của Red Đúng vậy, công ty chúng ta thật tốt Để nhân viên tỉnh táo có thể tự do pha cà phê trong giờ làm Người nào không biết tận dụng đãi ngộ Thì e là bản thân người đó phải chịu thiệt thòi thôi Khi cô nói ra câu nói này, rõ ràng sắc mặt của Z tái xanh đi trông thấy. Thế nhưng cô ta cũng không tiếp tục lời qua tiếng lại với cô nữa. Công việc hôm nay rất nhiều. Nếu không tập trung mà làm cho hết, thì em là tối nay sẽ phải ở lại tăng ca. Ngày hôm nay đối với cô là một ngày khá mệt mỏi. Cho nên sau bữa tối, Hinh Ninh không lên thời gian biểu cho ngày mai như cô vẫn thường làm, mà trực tiếp lên giường đi ngủ luôn. Chỉ là mặc dù đã có một sức ngủ ngon... Thế nhưng buổi sáng khi thức dậy, Hình Ninh vẫn cảm thấy trong người không thoải mái. Cô có dự cảm không tốt cho lắm về ngày hôm nay. Thực tế đã chứng minh giác quan thứ 6 của người phụ nữ không bao giờ sai cả. Buổi sáng lúc mới đến công ty, Hình Ninh đã vướng vào buộc phụ ồn ào. Sáng nay lúc cô đến công ty, vừa mới vào phòng thiết kế, còn đang mơ mơ hồ hồ cho hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã có mấy nhân viên đi đến trước mặt cô cùng chất vấn. Cô là người đã làm mất tài liệu của phòng chúng ta có phải không Hả Hình ninh há hốc mồm Cái chuyện tài liệu của phòng gì đó Là lần đầu tiên cô nghe đó Mấy cái con người này sáng ra rành rỗi Không có việc gì làm hay sao Sao lại có thể hùng hùng hổ hổ chạy tới Bắt lỗi cô một cách vô lý như vậy được Các cô đang nói cái gì vậy Chuyện tài liệu đó thì làm sao mà tôi biết được Sao lại kéo nhau tới hỏi tôi Đừng có giả mồm mà chối nữa Hôm qua cô là người ở lại phòng mình muộn nhất Cũng là người ra về muộn nhất Dữ liệu bị mất Không phải lại mày Thì là tại ai Rách chảnh trệ tiến lên phía trước Đẩy tay mình lên vai hình ninh Khiến cho cô suýt chút nữa Thì té nhào về phía sau Vì không phòng bị trước Cho nên như các cô nói đấy Tôi thiên năng ở lại công ty làm việc Cũng là có tội sao Bằng chứng nào Chứng cứ ở đâu ra mà các cô nói Tôi là người làm mất tài liệu của phòng chứ Cô Lâm Theo như tôi biết được Toàn bộ tài liệu trong phòng này Điều sẽ là do cô in ấn mà Từ lúc nào công việc ấy được chuyển qua cho tôi thế Sao tôi lại không biết nhỉ Hình ninh dương một đôi mắt đầy nghiêm nghị Nhìn mấy người phụ nữ đang đứng trước mặt mình Cây ngay không sợ chết đứng Việc cô không làm dựa vào đâu mà bắt cô phải thừa nhận Còn muốn cô sợ hãi mấy người này hay sao Hãy mơ đi Đừng hầm có chuyện đó Cô đâu phải là người chưa từng bước ra xã hội Đã gặp đủ loại người Nhưng chuyện vô lý như thế này Những người như vậy dựa vào đâu mà muốn cô khuất phục chứ Cô có thể chẳng có tài cán gì Nhưng cô chính là cỏ dại Mấy cái loại cà lơ phất phơ linh tinh Vô lý như thế này Thì đừng có hồng mà duyệt trừ được cô Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai vậy hả Hai mắt của Z mở lớn Để bộc lộ sự tức giận của mình Cô ta quả thật Đã giận quá mất khôn Không khống chế được bản thân Mà xuống tay tát cho hình ninh một cái Khiến mặt cô hơi nghiêng đi Hình ninh đột nhiên bị tát liền đô ra Cặp sách trên tay cô cũng rơi xuống, khác hẳn với tưởng tượng của Z về một viễn cảnh hình nên bị đánh xong thì sẽ liền ngồi ôm mặt khóc huhu. Hu. Cô đưa ngón tay sờ lên bên má vừa bị tát của mình, sau đó sải từng bước chân dài đi tới đứng trước mặt của Z. Như thế này, có tính là cô đang tuyên chiến với tôi không vậy? Cô, cô định làm gì? Z bị sự nghiêm túc trên mặt cô dọa sợ, vô thức lùi mấy bước về sau. Cô nói xem tôi định làm gì." Hình Ninh cười ngả ngớn nâng cằm Z lên, những người ban nãy còn cùng với cô ta hùng hùng hổ hổ gây chuyện, hiện tại lại chẳng có một ai đứng ra bênh vực cô ta cả. "Có chuyện gì thì hẹn 6 giờ trước cửa công ty nhé. Còn bây giờ, chuyên tâm làm việc một chút đi." Hình Ninh ghé sát vào tai cô ta, sau đó vỗ vỗ lên vai Z mấy cái, rồi quay người lại, nhặt lấy cặp sách mà đi tới bàn làm việc riêng của mình. Khởi động máy tính lên bắt đầu làm việc. Sóc mặt dết lúc này không ngừng biến hóa. Bắt đầu là trắng rồi lại chuyển qua xanh. Tiếp đến là đỏ bừng lên vì giận dữ. Hai múi môi miếm chặt với nhau, răng cũng nghiến ken két. Chị dết, đủ rồi. Chuyện này để nói sau đi. Nếu cúi tiếp tục như thế thì sẽ không hay lắm. Phải đó, chị. Đều im đi. Dết nổi cáo với mấy người lên tiếng can ngăn mình. Rồi dẫm mạnh đế giày cao gót lên sàn nhà mà trở về bàn làm việc. Ồn áo cái gì vậy? Billy vừa trở lại phòng làm việc, cũng mù mờ không biết chuyện gì đã xảy ra. Thấy không khí trong phòng có vẻ căng thẳng, cô ấy liền chạy qua chỗ hình ninh để hỏi chuyện. Nhưng cô tuyệt nhiên cũng chẳng phải là người thích xét nét, lại còn là đang ở nơi làm việc cho nên liền lắc đầu cho qua, bảo là bản thân không biết chuyện gì. Z nhìn Billy quan tâm tới hình ninh như vậy, cái bút máy đang được cầm trong tay cô ta càng bị giết chặt. Dựa vào đâu mà một tên lính mới Chỉ vừa mới đây Đã nhận được ánh hào quang chứ Cô ta làm việc ở công ty này đã 3 năm Chưa bao giờ được trường phòng đặc biệt Để ý và quan tâm như vậy cả Đúng thật là một trò cười mà Hôm nay vẫn như mọi ngày Hình Đinh sẽ ăn trưa ở nhà ăn của công ty Trước giờ ăn trưa Mọi người trong phòng đều đã xuống dưới trước Chỉ còn lại một mình cô và Z Ở trong phòng Hình Đinh không bận tâm đến cô ta lắm Tắt đi máy tính rồi chuẩn bị xuống nhà ăn Nhưng vừa đi được mấy bước Một cánh tay gầy gò đã bắt lấy tay cô Phía sau lưng hình ninh vang lên âm thanh lạnh lẽo Ở lại nói chuyện một chút đi Tôi không có chuyện gì để nói với cô cả Hình ninh thành thật tỏ rõ lập trường Cô cảm thấy bản thân mình không có gì phải nói với Z cả Mối quan hệ giữa hai người còn chưa thân thiết tới mức có thể gặp mặt riêng Mặc dù cô đã tỏ rõ thái độ Nhưng Z vẫn tỏ ra giống như là nghe mà không hiểu Kiên quyết nắm lấy tay của Hinh Ninh Ngăn cản cô bước ra bên ngoài Tôi bảo cô đứng lại Cô không nghe thấy à Này cô Hinh Ninh bực bội giật lấy tay mình từ tay dép Đôi chân mày của cô Cũng hơi trâu chặt lại Tôi cho là giữa chúng ta Chẳng có gì đáng để nói cả Hiện tại đang là giờ ăn trưa rồi Cô không thấy đó nhưng mà tôi thấy đói Khiến cô buông tay ra Nếu hôm nay không xin lỗi tao Thì mày đừng học đi đâu cả Z lớn mắt rồi gần giọng với Hinh Ninh Bà nãy biết bao nhiêu tôn nghiêm của cô ta Đã vì cô mà đổ sông đổ bể Hinh Ninh đã làm cho Z mất mặt trước Không biết bao nhiêu là người Chỉ tính riêng một chuyện này thôi Cô ta làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cô chứ Cô đang làm cái gì vậy Tôi thì như thế nào Tại sao tôi lại phải cúi mình xin lỗi cô Hinh Ninh cảm thấy cái người phụ nữ Đang đứng ở trước mặt mình đây Thật là quá vô lý rồi Cô ta đã lớn từng này tuổi đầu rồi Tại sao nói chuyện lại không biết dùng lý lẽ như vậy chứ? Cứ cho là hành động ban nãy của Hinh Ninh khiến cho bản thân cô ta cảm thấy bị bẽ mặt đi. Nhưng đó cũng là do cô ta tự làm tự chịu. Diễu võ dương oai không đúng người làm gì. Hậu quả là do cô ta tự gánh lấy. Cô nghĩ vậy rồi, điền xoay người định rồi đi. Nhưng vừa mới xoay người một cái. Dết đã vung tay ra mà nắm lấy mái tóc dài của cô. Âm thanh cực kỳ thô lỗ, thét. Tai của mày bị điếc à? Không nghe thấy rõ tao nói cái gì à? Lực tác động của cô ta không nhỏ, thật giống như là Z đang muốn lôi đứt ra đầu cô ra luôn vậy. Hình Đinh hít một hơi sâu để cố nén đi lừa giận trong lòng. Cô tự giận lòng mình, bản thân đang là thực tập sinh, không thể ngay tại công sở gây lộn với nhân viên chính thức được. Hình Đinh cố gắng gỡ tóc của bản thân ra khỏi tay của Z, nhưng hành động của cô như nước đổ lá môn vậy, hoàn toàn vô ích. Không thể khiến cho rách dừng hành động quá quát của bản thân lại Mà trái lại còn khiến cho cô ta hăng máu Ra sức giật lấy tóc cô hơn Đúng lúc hình ninh đuống cuống không biết bản thân nên tiến hay là lùi Cửa phòng được mở ra Sau lưng cô vang lên tiếng bước chân Cùng với một giọng nói trầm trầm quen thuộc Cô đang làm cái gì vậy hả? Tổng tổng giám đốc Rết giật mình buông tay ra khỏi tóc của hình ninh Sau đó lùi về sau mấy bước tự mình ngã xuống sàn rồi thút thít khóc. "Hình Ninh, sao cô lại làm như thế? Có cái gì thì chúng ta cứ từ từ nói, tại sao lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay với tôi?" Zết ôm mặt khóc đến thâm tâm, bờ khẽ run lên, thực sự giống với điệu bộ của một người bị hại. Hình Ninh tóc tai bù xù quay mặt sang bên cạnh, muốn quan sát biểu cảm của Lowit khi chứng kiến việc này, chỉ thấy anh đen mặt lại, tiến tới chỗ lắp camera. Bắt một cái ghế lên Rồi tay không tháo cam da xuống Đem toàn bộ những gì vừa xảy ra Trình chiếu lên máy tính Kết nối dữ liệu xong Anh xoay màn hình máy tính về phía red Âm thanh lạnh lẽo Không có chút nhiệt độ nào cất lên Cô có còn gì muốn nói hay không Đoạn phim đang được chiếu trên máy tính Đã ghi lại toàn bộ quá trình Của sự việc vừa mới xảy ra Một tình tiết nhỏ cũng không hề sót lại Trong đoạn phim Hình định rõ ràng là người bị chèn ép mà Z lại bày ra bộ dạng bạo lực điên cuồng, túm lấy tóc của cô. "Tổng, tổng Giám đốc, chuyện này không phải tất cả chỉ là hiểu lầm thôi." Hiểu Lâm lâu ít nhướng mày, sau đó vòng qua cô ta đi tới trước mặt Hình Ninh, giúp cô vuốt lại mái tóc rối, âm thanh ân cần hỏi, "Em có thấy đau không?" Uhm, có một chút, hơi cảm thấy nhức đầu." Hình Ninh đưa tay đặt lên đầu Thành thật nói ra cảm nhận của bản thân Lâu ít nhìn thấy cô như vậy Trái tim anh như có ai đó hung hăng nhéo một cái thật mạnh Khiến cho lòng ngược anh cảm thấy ân ẩn, ẩn đau Lâu ít tích cực quan sát hình ninh thêm một lát Sau đó chuyển ánh mắt của mình qua phía rết Ánh mắt lạnh lẽo giống như quỷ sa tăng Hoàn toàn khác một trời một vực So với ánh mắt ấm áp vừa rồi anh mới nhìn hình ninh Em có muốn đánh lại cô ta không? Sao? Hình Đinh giống như không tin vào tay mình Cô nghiêng đầu nhìn lâu ít Mà hỏi lại Giọng điệu của anh vẫn không đổi Có chút cợt nhả nhắc lại cho Hình ninh nghe rõ hơn Những gì anh vừa nói Anh đang hỏi em xem có muốn đánh cô ta không Ăn miếng phải trả miếng chứ à, Làm vậy không hay lắm đâu Hình Đinh cười gợn gạo nhìn lâu ít Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ Xếp mà lại đi xuống nhân viên Trong công ty đánh nhau sao Có gì mà không được Lâu ít vòng da đứng sau lưng cô Đặt thai tay lên vai cô Ghé sát môi mình vào tay cô Để cho Hinh Ninh có thể nghe được Rõ ràng những lời mà anh nói Chỉ cần em muốn Thì đều được cả Nào Cô ta bà nãy đối xử với em như thế nào Em cứ làm lại nguyên như thế cho anh Em không làm như vậy đâu Cô đâu phải là người lòng dạ hẹp hòi gì Hơn nữa đây còn là đang ở công ty Làm như thế chắc chắn Sẽ có người bàn tán ra vào Việc đó sẽ không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân cô Mà có lẽ còn sẽ làm mất đi hình ảnh của anh nữa Có cái gì mà không được Có anh chống lưng cho em Em sợ cái gì chứ Vui chơi cho thoải mái Anh sẽ thay em giải quyết hậu quả Cái người phụ nữ điêu ngoa kia, vậy mà lại dám động đến người phụ nữ của anh. Bây giờ đến lâu ít còn chẳng dám nặng lời với cô, chứ đừng nói gì tới việc ra tay đánh cô. Vậy mà cái người phụ nữ không biết trời cao đất xảy kia lại làm hại tối người mà anh yêu. Đúng là có chết cũng không hết tội mà. Em... em cảm thấy có chút đói bụng rồi. Đang là giờ ăn trưa. Em phải tranh thủ nếu không thì đồ ăn ở dưới nhà ăn sẽ hết mất. Hình Đinh cơ hồ có thể ngửi thấy mùi thuốc súng Lảng vàng quanh cánh mũi của mình Cô lướng cuống tìm một lý do Để có thể khiến Lois ra khỏi phòng Tránh để cho anh dọa Z sợ hãi thêm nữa Bởi lẽ lúc này Anh chỉ mới nói đi vài đường cơ bản thôi Mà mặt của Z đã say như tắc kè rồi Nếu Hình ninh vẫn cứ mặc kệ Anh đứng đây mà hâm dọa Cô sợ Z sẽ vì sợ hãi quá Mà lăn Đùng răng ngất mất Em thực sự không muốn trả đũa cô tao sao Đứng trong thang máy rồi nhưng mà lâu ít vẫn không an tâm mà hỏi lại cô Hình ninh có chút bất lực lắc đầu li lia đáp Cảm ơn ý tốt của anh Nhưng em cảm thấy việc đánh nhau ở công ty là không cần thiết lắm Có nhiều cách xử lý hơn thay vì bạo lực ở nơi công sở mà Vậy nếu là em, em định làm thế nào? Lâu ít cho tay vào trong túi quần rồi đào mắt qua nhìn cô Ánh mắt toát ra sự trông chờ xem đáp án của cô là gì Chẳng hạn như 6 giờ tan làm Hẹn nhau ở trước cửa công ty Khi đó đánh nhau cũng chưa muộn <cười> Lâu yết suy thì sạc vì cười Anh đưa tay lên che miệng mình Mới bắt nãy thấy cô nhú nhường như vậy Còn cho rằng cô là một con thỏ nhỏ yếu đuối Thật không ngờ lòng dạ hình ninh lại thâm sâu như vậy Đúng thật là mây tường nào gặp mây từng đó Loại suy nghĩ này của cô Rất giống với mẫu người lý tưởng Mà anh đang tìm kiếm Nhìn từ bên ngoài thì giống như một con thỏ nhỏ Đến lúc sờ tay vào rồi thì mới biết Hóa ra lại là một con mèo hoang đánh đá Hình ninh nhìn anh che miệng cười Mặt cô hơi đỏ lên Cô chỉ là thuận miệng nói ra suy nghĩ của mình thôi Không phải nghe trẻ con quá đấy chứ Anh cười cái gì đấy Không có gì Anh chỉ đang nghĩ ê, em thật là đáng yêu Lâu ít vươn tay ra xoa xoa mái tóc cô Hình Đinh quả nhiên là bảo bối của anh mà Công việc dù cho có căng thẳng đến đâu Chỉ cần được gặp cô một chút là liền tan biến hết Z Vừa nãy cô đã làm gì vậy hả Hết giờ nghỉ trưa Mọi người đều quay lại phòng làm việc Billy mặt mày cao có Cầm trên tay một tờ giấy gì đó bước vào phòng Khó chịu ra mặt Đi tới chỗ Z Rồi đặt tờ giấy trên tay xuống bàn làm việc của cô ta Z nhìn tờ đơn xin thôi việc trước mặt Mồ hôi mẹ mồ hôi con Đều đổ đầy ra trên chán Cơ kỳ khó hiểu mà ngước mắt lên nhìn Billy Trùng phòng tô Chuyện này là sao chứ? Có thời gian hỏi tôi Chỉ bằng cô tự hỏi lại chính bản thân của mình đi Cô giúp cuộc đã gây ra chuyện tay trời gì rồi Đích thân chủ tịch đã gọi tôi đến Rồi bảo đưa tờn đơn tôi việc này cho cô Để cho cô tự ký vào Đây chính là chút tôn trọng cuối cùng còn sót lại Mà anh ấy dành cho cô Đừng để bản thân mang tiếng gây rối như công sở Rồi bị đuổi việc Thông minh một chút Thì phối hợp ký vào đi Billy nói rồi đi tới chỗ bàn làm việc của mình Cũng lớn tiếng nhắc nhở nhân viên trong phòng một lần nữa Đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở mọi người Ở nơi làm việc thì đừng có dở thói ma cũ ăn hiếp ma mới ra Rồi làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc của công ty Lấy cô Lâm đây ra để làm gương Nếu như lần sau còn có chuyện bạo lực văn phòng diễn giả ở đây nữa Không cần tôi phải nhắc Mọi người hãy tự biết nộp đơn xin thôi việc đi Công ty chúng ta không phải là cái chợ Để cho bất kỳ ai muốn gây rối là gây rối Đã hiểu rồi chứ Hiểu rồi ạ Mọi người bị ngữ khí đanh thép của Bini làm cho căng thẳng Đồng thanh đáp lại lời cô ấy Dựa vào đâu chứ Tôi không cam tâm Z dùng sức xiết chặt lấy tờ đơn xin thôi việc Ở trong tay Làm cho tờ giấy kia trong nháy mắt điền trở nên nhỏ nát Người đang làm trời đang nhìn Những việc hay ho mà cô gây ra vào giờ nghỉ trưa Hẳn cô không muốn mọi người ở trong phòng mình Đều biết hết đâu nhỉ Billy nâng cặp kính dài lên để nhìn Z đang đỏ mặt vì tức tối, lạnh nhạt buông ra một câu, chặn đứng ngữ khí uất đức, hùng hổ của cô ta. Z nghe thấy những lời mà Billy nói, trong nhé mắt cô ta nền im miệng lại, một đôi chân dài dậm mạnh xuống nền đất một cái, tiếng gót giày ra và đập với sàn nhà, quả thực nghe vô cùng trói tai. Không có quy tắc, Billy chua mày nhìn theo rắn lưng cô ta khuất dần sau cánh cửa. Sau đó lên tiếng nhắc nhở Nhân viên ở trong phòng Được rồi Mọi người cũng đừng để bị cô ta làm ảnh hưởng nữa Mau chóng trở lại làm việc đi Hôm nay có thể sẽ phải tăng ca đấy Mất đi một nhân viên Số lượng công việc lại tăng lên Đúng thật là không dễ dàng gì Cho nên hôm nay nhân viên không có thời gian để chơi đùa Phải hết sức tập trung để hoàn thành công việc Công việc của công ty dạo này hơi nhiều Em có mệt lắm không Sau khi Z bị đuổi việc Tính đến nay đã được một tuần rồi Mặc dù đã có thêm thực tập sinh mới vào làm thay chỗ của cô ta Thế nhưng không thể không nói khối lượng công việc của KL dạo này quả thật là quá khủng bố đi Mặc dù cô chỉ mới là thực tập sinh thôi Thế nhưng vẫn có cảm giác bản thân sắp bị núi công việc Ngồn ngộn, đè đến mức sắp ngạt thở luôn rồi Có chút ạ Nói không mệt chút nào thì chính là cô đang trắng trợn nói dối Thế nhưng công sức bỏ ra đương nhiên tương đương với kết quả bản thân nhận được Mức lương mà tập đoàn KL trả cho nhân viên quạt thực rất cao Cho dù hiện tại là thực tập sinh Nhưng lương của Hinh Ninh cũng đã ở mức rất khá rồi Công việc quan trọng Nhưng sức khỏe cũng quan trọng không kém Em đừng vì quá cuồng công việc mà ngược đái bản thân Lâu ít nói rồi do cho cô một tách trà hoa cúc Uống đi Nó sẽ giúp em thư giãn đấy Cảm ơn anh Hinh Ninh gật đầu Nhanh chóng đưa tay ra mà đón lấy tách trà Lâu ít đưa cho mình Quả nhiên trà ấm xuống bụng Khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều Mùi thơm nhẹ nhẹ của hoa cúc Cũng khiến cho tâm trí cô được thư giãn hơn chút Nếu cảm thấy công việc có gì khó khăn quá Thì đừng ngại nói cho anh biết Anh sẽ giúp em giải quyết vấn đề Ở công ty có ai bắt nạt em Thì cứ nói với anh Anh sẽ giúp em xử lý Chắc là sẽ không có chuyện đó nữa đâu Vụ việc của cô và Z Đã gây ra ồn ào khắp công ty suốt một tuần nay rồi Cho nên một lẽ tất nhiên Là ai muốn giữ được chức vụ của mình ở KL Thì sẽ phải nghiêm chỉnh chấp hành quy định của công ty Không được tùy ý vô cớ gây lộn như cựu nhân viên Z kia Đợi hết kỳ hạn 2 tháng Là em có thể nên làm nhân viên chính thức rồi Anh đánh giá rất cao năng lực của em Billy cũng thường xuyên khen em chăm chỉ Lo út không tiếc lời khen ngợi cô Điều này đương nhiên khiến cho Hình Ninh cảm thấy cực kỳ vui vẻ Nói như thế nào nhỉ Chính là loại cảm giác bản thân mình đã dồn hết tâm huyết Và sức lực ra để làm một điều gì đó Sau đó liền nhận được sự tán thưởng và công nhận của mọi người Cảm giác đạt được một thành tựu tốt sau hàng loạt cố gắng của mình Đích thực chính là một loại cảm xúc vui vẻ mà thỏa mãn Hiếm có thứ gì trên đời có thể so bì được với sự vui vẻ đó Nếu vậy thì em càng phải cố gắng hơn nữa Mặc dù có chút vui vẻ Nhưng Hình Ninh cũng biết hiện tại bản thân mình đang đứng ở đâu Cô chưa có gì để có thể tự mãn vỗ ngực nói rằng Bản thân là người chiến thắng cả Cho nên Hình Ninh tự dặn lòng bản thân phải cố gắng hơn nữa Để một ngày cô có thể mỉm cười Và tự hào vì những thành quả mà bản thân đã tạo ra Được rồi Coi như là để giải tỏa căng thẳng Chủ nhật này chúng ta ra ngoài chơi cùng với nhau đi Em thấy thế nào? Chủ nhật sau ạ? Bây giờ cũng đã là thứ bảy rồi Bây giờ lên kế hoạch thì có vội quá hay không Từ lúc em đến đây Anh chưa đưa em đi đâu nhiều mà Tạm thời chúng ta không thể đi nước ngoài được Nhưng nếu như đi quanh quanh thành phố Thì cũng ổn Dù sao Paji cũng có rất nhiều địa điểm thú vị Mà anh chưa dẫn em đi Như thế có phiền đến anh không ạ Hình Đinh vẫn luôn cho là lâu ít Là người bận trăm công nghìn việc Bình thường ngày nghỉ lúc ở nhà Anh cũng luôn làm việc trên máy tính Cho nên cô rất sợ bản thân mình sẽ là nguyên nhân làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc của anh. Phiền gì chứ? Lâu ít cưng chiều, dùng bàn tay to của mình xoa xoa đầu, hinh ninh rồi cất tiếng. Không sao cả. Anh cũng đã rất lâu rồi không ra ngoài. Xem như đây cũng là dịp, giúp anh chút bớt căng thẳng đi. Anh nói xong, điền để cho cô yên tĩnh một lát, rồi mới tiếp tục câu chuyện. Thế nào? Em đã nghĩ ra ý kiến nào chưa? À, nếu như anh không chê... Vậy thì Em muốn đi ngắm biển Biển sao? đâu ít có chút bất ngờ trước lời đề nghị này của cô Anh cứ nghĩ cô sẽ thích đến mấy nơi như Bảo hoặc là nhà sách chứ Vì cô là người thiên hướng nghệ thuật mà Vâng Em muốn đến biển Thật ra ngoài viết lách Cô còn có một tài lẻ đó là vẽ bời Nhưng dạo này vì công việc bận rộn quá Nên đã cất tranh và cỏ vẽ Vào một góc Nhân dịp Có một ngày nghỉ để giải tòa đầu óc Cô muốn làm lại việc đã rất lâu rồi không làm Đó là vẽ một bức tranh Nhắc mới nhớ cũng phải mấy năm liền rồi cô chưa đi biển Cho nên hiện tại khi nghĩ đến bản thân mình Lại sắp được nhìn thấy những con sóng Hình ninh liền không kìm được phấn khích trong lòng Tâm tình nôn nóng giống như một đứa trẻ Lần đầu được nghe tới biển vậy Đi biển cũng tốt Cũng đã lâu rồi anh chưa đi biển Lâu ít mỉm cười Đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường Nhận thấy thời gian đã không còn sớm nữa Bèn lên tiếng nhắc nhở cô Bây giờ cũng trễ rồi Em nên ngủ sớm đi Ngày mai chúng ta xuất phát Em hiểu rồi Chúc anh ngủ ngon Ngủ ngon Hai người nói lời tạm biệt với đối phương Rồi ai di chuyển về phòng người nấy Tuy không nói ra Nhưng đêm đó cả hai đều ôm tâm trạng vô cùng vui vẻ Mà đi vào giấc ngủ Đúng như những gì đã bàn bạc từ trước Sau khi buổi sáng kết thúc Cả hai bắt đầu khởi hành đi ra biển Rất nhanh lâu ít đã lái xe đưa cô tới biển Hình Ninh phấn khích chạy xuống biển Không khí ở đây quả thật là thoáng đãng hơn rất nhiều So với việc cứ suốt ngày ở trong thành phố nhiều tòa nhà cao ốc Buổi sáng biển sẽ không đông người lắm Cho so nên Hình Ninh cũng có thể thoải mái tự do mà chạy nhảy trên cát trắng Hình Ninh, ở ngoài đây lạnh lắm Em đứng ở đây thêm một lúc rồi chúng ta chuyển đến điểm khác nhé Có được không? Lâu ít không ngờ đến buổi sáng Biển lạnh lạnh như vậy Bất cẩn là ban nãy vội vã rời khỏi nhà Cho nên anh cũng không có đem theo áo khoác ấm Hình Ninh là con gái Thân thể yếu ớt Đứng trực tiếp dưới gió trời lâu Cô sẽ bị cảm lạnh mất Vâng ạ Hình Ninh hiện tại đang cực kỳ vui vẻ Nên cô cũng không phản đối gì với lời đề nghị của anh Cô đi dọc trên bãi cát Cũng ngắm biển một lúc Sau đó mới bài biện dụng cụ ra chuẩn bị vẽ tranh Nhưng ngặt một nỗi là cô còn chưa kịp pha màu thì gió lớn đã nổi lên nổi lên, sau đó mây đen cuồn cuộn kéo đến, trời cũng bắt đầu mưa như chút nước. Bà nãy bởi vì chỗ để xe ô tô cách đây khá xa, cho nên hai người chẳng có chỗ nào để trú mưa cả, thế nên chỉ đành tạt tạm vào một nhà hàng ven biển đợi trời mưa ngớt. Vậy mà đợi mãi đợi mãi mà mưa vẫn lớn như thế, Hình Ninh bị ngấm nước mưa nên đang run cầm cập, cũng không ngừng hát xì. Ở đây không có đồ để thay lâu ít nên lo lắng cô sẽ bị ốm anh lấy điện thoại ra tìm kiếm một địa điểm tốt hơn thì nhận thấy gần quanh đây có rất nhiều khách sạn trong đầu anh cũng chẳng nghĩ gì chỉ muốn nhanh tìm ra chỗ nào đó cho ra hồn để hìnhnh Linh có thể mau chóng tay đồ rồi làm ấm cơ thể thôi khách sạn bây giờ cái nào cũng có sẵn đồ để thay cho nên anh không phải lo lắng gì rồi à Anh là kiểu người đã ấn định mục tiêu Thì sẽ nhanh chóng hành động Cho nên ngay khi nghĩ ra biện pháp Khắc phục hậu quả của việc ra ngoài Mà không xem trước thời tiết như hôm nay Anh liền nhanh chóng mua lại cái ô Của chủ nhà hàng Rồi cùng cô đến một khách sạn gần nhất Nhận lấy chìa khóa phòng xong Lâu ít nhấn nút thang máy Đi lên tầng 15 Vừa mở cửa phòng ra anh liền nói Em đi tắm trước đi Anh đã đặt quần áo cho em rồi Em mặc tạm áo tròn tắm nhé Lát nữa sẽ có người đưa đồ đến cho em Lâu ít Anh cũng đang bị ướt mà Hình Đinh thấy cả người anh đang ướt sũng Đền ngò ý muốn để anh tắm trước Nhưng Lâu ít đương nhiên sẽ không đồng ý rồi Anh là đàn ông Sao có thể đi tranh giành với phụ nữ được cơ chứ Anh không sao đâu Em cứ đi tắm trước đi Lát nữa anh sẽ tắm sau Vậy Hình Đinh nói rồi đào mắt nhìn vào trong nhà tắm Vậy em vào tắm trước nhá Anh đưa em một chút Sẽ nhanh thôi Hình Đinh chỉ mới vào trong được tầm 10 phút thì có tiếng gõ cửa Lâu ít mở cửa ra Mới đó thôi mà quần áo anh đặt đã đến nơi rồi Anh xài bước chân đi đến bên nhà tắm Không nghe thấy tiếng nước xả nữa Lâu ít mới đưa tay lên gõ cửa Mà cất tiếng Hình Ninh Đồ của em đến rồi Anh để ở đây nhé Anh ra ngoài đổi Em có thể yên tâm thay đồ trong phòng Lâu ít nói rồi đặt đồ lên trên giường Bản thân anh cũng nhanh chóng làm đúng như những gì mình vừa nói Mà xài bước chân đi ra khỏi cửa Hình Ninh nghe thấy tiếng cửa đóng Cô nhanh chóng chạy vọt từ trong nhà tắm ra Rồi mặc đồ trên giường vào uhm, Cái áo này cô mặc vào rộng như váy vậy Còn quần vừa kéo lên thì liền rớt xuống Lâu ít thấy chờ đã đủ lâu Anh gõ cửa trước khi bước vào Điền thấy Hình Ninh đang nắm chặt lấy đai quần, lộ ra vùng eo thon của cô. Em, em. Hình Ninh ấp áp úng, không biết nên lý giải tình huống này như thế nào. Nhất thời cô lỡ buông tay ra. Hậu quả chính là chiếc quần kia liền rơi xuống trước mặt đâu ít. Hình Ninh ngượng chín mặt, vội vàng cúi xuống, kéo cái quần kia lên rồi nói. Cảm ơn anh đã mua đồ giúp em. Cái quần này rộng quá, nên em mà không vừa. Vậy sao? Lâu ít tiến đến trước mặt cô Thanh âm anh có chút thắc mắc nói Anh rõ ràng đã đặt sai nhỏ nhất rồi Sao lại có thể giao thành bộ rộng như thế chứ? Xin lỗi nhá Để anh đặt cho em bộ khác Không cần đâu ạ Hình đinh không muốn lãng phí Nên liền ngăn anh lại Lâu ít lúc này mới để ý Mặc bộ đồ này vào Trông cô nhỏ xíu xỉu xiu Giống như em bé vậy Thực sự trông vô cùng đáng yêu Ừm Hiếm hoi lắm mới thấy được dáng vẻ này của cô Cho nên anh cảm thấy cứ giữ nguyên như vậy cũng không tồi Bên ngoài đang mưa lớn quá Nếu cứ tiếp tục như vậy Có lẽ tối nay chúng ta sẽ không về được đâu Lâu ít quan sát thời tiết ngoài trời thông qua ô cờ kính Hình ninh cũng theo hướng mắt anh mà nhìn ra bên ngoài Quả thật ngoài trời hiện giờ vẫn đang mưa trắng xóa Em hy vọng là sẽ sớm tạnh mưa Trước lúc bọn họ rồi đi Thím tô đã nói hôm nay sẽ nấu món Phật nhảy tường Nếu như cô và Lâu Ít không về Chỉ sợ sẽ làm uổng phí công sức tô hân bỏ ra Để chuẩn bị một món ăn cầu kỳ như thế Sao vậy? Hình Ninh Lâu Ít thấy cô đang đâm chiêu suy nghĩ liền lên tiếng hỏi Hình Ninh lắc đầu rồi đáp Không có chuyện gì ạ Em chỉ là đang nghĩ bao giờ sẽ hết mưa Anh nghĩ là sẽ không thể tạnh sớm đâu Em đói bụng chưa? Anh gọi đồ ăn nhé. Không cần đâu, em chỉ mới ăn thôi mà. Bữa sáng vừa kết thúc được vài tiếng, cô đâu phải là heo đâu, làm sao sớm như vậy đã có thể tiêu hóa hết thức ăn chút. Thấy không khí trong phòng có chút trầm lắng, Louis bước tới, ngồi xuống giường lớn rồi cất tiếng gọi một chủ đề mới để hai người nói chuyện. Tạnh mưa rồi, em muốn đi đâu? Hôm nay hai người đi chơi chưa được nhiều nơi." Cho nên anh cũng mong trời có thể sớm tạnh mưa Để cùng Hình Ninh tận hưởng một ngày nghỉ thật trọn vẹn Vài ngày nữa thôi là tiệc thường niên được tổ chức rồi Nhưng vào những tháng cuối năm anh đều bận rộn Sợ rằng sẽ không có quá nhiều cơ hội để đi riêng với cô như thế này Lâu vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình Hình Ninh chậm chạp tiến lên phía trước ngồi bên cạnh anh Đi đâu ấy à? Cô thực sự chưa nghĩ ra được Ngày hôm nay cô chỉ muốn nhìn trời, nhìn biển Để vẽ được một bức tranh hoàn chỉnh thôi Mà không ngờ lại gian na như vậy Trời đúng là không chiều ý người mà Sau một hồi đắn đo Cô liền nghĩ ra Nếu không thể vẽ tranh thì đi ngắm tranh của người khác vậy Vì lẽ đó nên hình ninh liền lên tiếng Em nghĩ em muốn đến bảo tàng tranh Em có muốn thử đến bảo tàng không? Câu nói của hai người vang lên gần như cùng một lúc Khiến cho cả hai không hẹn Mà cùng quay đầu nhìn qua đối phương Trong đôi mắt đen láy của hai người Đều phản chiếu gương mặt Phản phất sự kinh ngạc lẫn nhau Rốt cuộc cả hai cũng không nhịn được Mà bật cười thành tiếng Dạo này xem ra Anh với em có nhiều suy nghĩ giống nhau quá nhỉ Cái này bây giờ người ta hay gọi là Tư tưởng lớn gặp nhau Hình ninh rất phối hợp Mà tung hứng với câu nói đùa của anh Lúc này cô mới thấy được Tính đúng đắn của một câu nói mình từng nghe trên tivi. Con người ta luôn muốn đi thật xa để tìm kiếm niềm vui, nhưng thực sự vui vẻ lại ở ngay trước mắt ta. chỉ cần được ở bên cạnh những người thân yêu, trải qua một ngày bình lặng thôi cũng đủ khiến bản thân thấy vui rồi. Hai người cứ như vậy ngồi yên trong một tiếng, nhưng mưa càng ngày càng lớn, chẳng có chút dấu hiệu nào là giống như sắp ngừng lại cả. Bây giờ cũng đã gần đến giờ cơm trưa rồi. Lâu ít để hình ninh chọn món cho nhân viên khách sạn đem lên Biết cô thích yên tĩnh Nên anh cũng chọn cách bài biện đồ ăn trong phòng Không xuống dưới sảnh ăn đông người làm gì cả Thật ra em cảm thấy không đói lắm Mưa thế này anh chắc chắn sẽ chưa tạnh ngay đâu Cho nên ít nhiều gì em cũng nên ăn uống Nếu như tối nay mưa vẫn không tạnh Thì khả năng cao là chúng ta sẽ phải ở lại đây một đêm rồi Phải ở lại đây sao? Hình nên nghe anh nói rứt câu Nền cao giọng mà hỏi Có nghĩ như thế nào cô cũng không nghĩ ra được tình huống đó Sao cô lại quên mất Hiện tại hai người là đang ngồi chung một căn phòng chứ Làm gì mà em ngạc nhiên vậy Lâu ít đưa tay lên che tay mình Rồi nhắm một bên mắt mà nhìn cô nói Mèo nhỏ không phải là không nhận ra vấn đề này chứ Chính vì anh vừa nói Nên cô mới thức thời được sao Vậy anh với em Không phải là sẽ phải ở chung một phòng với nhau đấy chứ Hình Đinh ngây thơ hỏi một câu khiến cho anh bật cười Lâu ít đèn trống cầm lên tay Nhìn thẳng vào cô rồi đáp Không như thế thì em nghĩ như thế nào Anh chính là đang muốn quan sát biểu cảm của cô Hình Ninh mím chặt môi một lúc Đưa mắt nhìn quanh phòng Ở đây không có ghế sofa Chẳng có cái gì cả Chỉ có một chiếc giường lớn như thế này mà thôi Không lẽ cô Sẽ phải chui vào ngủ trong bồn tắm Hình Đinh càng nghĩ tối càng thấy vấn đề thật nan dài Cô lắc lắc đầu Rồi quay qua nhìn Lois Mình đội mưa chạy ra xe cũng được Em nghĩ là chúng ta không nên ở lại đến lâu đâu Chủ yếu là do cô sợ Sẽ lại phải ngủ chung với anh Hai người cũng không phải là quan hệ Nam nữ yêu đương hay gì Làm sao có thể tùy tiện tỏ ra thân thiết Với nhau như thế chứ Em đang nghĩ ngốc cái gì đó Lois đưa tay lên gõ nhẹ vào đầu cô một cái Khi nhìn thấy dáng vẻ giống như thỏ nhỏ gặp phải sói lớn của cô Tâm tư của Hình Ninh đương nhiên lo ít nắm rõ cho nên anh rất thoải mái đáp. Em không cần phải căng thẳng. Anh biết là em đang nghĩ cái gì. Cho nên nếu như tối nay không về được, anh sẽ đặt thêm một cái phòng khác. Có được không? Em cảm thấy làm như vậy rất tốn kém. Chỉ dẫn cô đi chơi một hôm thôi đã không thể khiến anh giải tòa đầu óc như mục tiêu ban đầu mà còn phải bỏ tiền ra thuê hai phòng ra như thế. Hình Ninh quả thật cảm thấy rất sót tiền. Sao nào? Lâu ít được đà càng lấn tới Không ngừng buông lời trêu chào cô Vậy anh ngủ chung với em nhé Chúng ta thực hiện tinh thần tiết kiệm lọc quốc sách Em thấy sao? Em... Hình ninh còn chưa biết nên đáp lại lời anh như thế nào cho hợp tình hợp lý Thì bên ngoài đã có tiếng chuông cửa vang lên Đồ ăn cuối cùng cũng đã được đem tới Lâu ít rất không đồng ý với việc Hình ninh chọn toàn món ăn nhanh dầu mỡ như thế này Nhưng vì những ngày gần đây cô đã luôn phải ăn mấy đồ đạm bạc, cho nên anh cũng phá lệ để cho cô tự do ăn uống một hôm. Lois, anh không ăn sao ạ? Hình ninh đã mở hộp, chỉ còn đợi anh ăn. Lois tùy tiện cầm một miếng gà rán lên, cắn một miếng rồi hơi cau mày lại. Quả nhiên không thích thì chính là không thích. Thành thật mà nói anh cảm thấy tính cách của bản thân mình có chút giống với mấy bà mẹ đang có con nhỏ. Cực kỳ không có thiện cảm với mấy món đồ ăn nhanh Vừa không rõ nguồn gốc thế nào Lại còn nhiều dầu mỡ Nên đương nhiên sẽ độc hại Anh nghĩ rồi ngước mắt lên nhìn qua phía Hình Ninh đang ngồi đối diện mình Thấy cô ăn ngon miệng như vậy Nên anh cũng không so đo tính toán nữa Mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát Về nhà sẽ có thím tô Cân bằng giá trị dinh dưỡng cho cô Cho nên hôm nay vẫn cứ là Nên để cho Hình Ninh tùy hứng đi Chỉ cần cô thấy vui là được Rất nhanh đồ ăn trong hộp đã hít sạch Mưa ngoài trời cũng tạnh dần rồi ngớt hẳn Hình Đinh không còn thấy mưa rơi trắng xóa bên ngoài nữa Cô cực kỳ vui vẻ Cùng với Lô Ít đi xuống sảnh thanh toán tiền phòng Rồi vui vẻ cùng anh đi đến bãi độ xe Hai người chuyển địa điểm Từ biển truyền thành đi đến viện bảo tàng Trong bảo tàng không được phép làm ồn Cho nên hai người cũng không rôm rà trò chuyện như lúc ở biển Chỉ yên lặng ngắm tranh Và đi tầm 30 phút để xem qua một lượt tất cả các tác phẩm trong bảo tàng. Cả hai rốt cuộc cũng rồi đi trước khi bảo tàng đóng cửa. Lúc Hình Ninh và Lâu Ít về đến nhà thì cũng đã là 7 giờ tối. Thím Tô thấy hai người họ đã trở về nên vui vẻ chạy đến cất tiếng hỏi. Hai người về rồi sao? Vừa hay, bữa tối được chuẩn bị xong cả rồi. Cả hai tắm rửa đi rồi xuống ăn tối. Hình Ninh bây giờ quả thật vẫn còn rất no bụng. Nhưng nghĩ đến Tô Hân đã hao công tổn sức. chuẩn bị một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho mình, cho nên cũng không thể nào mở lời từ chối bà ấy được, gật đầu rồi khẽ mỉm cười đáp. Vâng ạ. Sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Sao cháu ăn ít thế? Tô Hân thấy hình nên cân bản không gắp đồ ăn vào trong bát, cho nên không thể không lo lắng về chất lượng đồ ăn. Món Phật nhảy tường này cũng đã lâu lắm rồi bà ấy mới làm lại, chính là vì phải chuẩn bị rất kỳ công. Cũng không phải là do ngẫu hứng ngẫu nhiên mà bà ấy chuẩn bị món ăn này Lý do chính là vì dạo gần đây Tô Hân thấy cả Lois lẫn Hinh Ninh đều rất chăm chỉ làm việc Nên mới muốn là món gì đó bổ dưỡng để tầm bổ cho hai người Không có ạ, đồ ăn rất ngon Chỉ là bà nãy ở bên ngoài bọn cháu cũng đã ăn chút đồ ăn rồi Cho nên bây giờ mới ăn có một chút ít mà đã cảm thấy no bụng Ra là vậy Tông Hân nghe thấy đáp án từ miệng hình ninh Thì liền vuốt ngực mà thờ phào ra một tiếng đầy nhẹ nhõm rồi nói Ăn rồi thì tốt Bác còn cho là đồ ăn hôm nay không hợp khẩu vị Cho nên hai đứa mới không ăn chứ Làm sao có chuyện đó được à Tài nghị nấu nướng của bác luôn rất tốt Kinh ninh hoàn toàn không phải là đang cố gắng nói ra những lời ngọt ngào để ăn ủi tô hân hay gì cả. Cô đơn thuần chỉ là đang nói sự thật mà thôi. Các món ăn mà tô hân nấu luôn khiến cho cô cảm nhận được hương vị của gia đình. Chính là kiểu ăn vào để cảm nhận được tâm huyết của người nấu. Đồ nhà làm cô cũng có thể ăn uống thoải mái mà không hoài nghi về chất lượng. Cũng nhờ vào các món ăn mà bác nấu mà từ lúc qua Pháp đến bây giờ cháu đã tăng lên vài ký rồi đấy ạ. Hình Đinh nói rồi nhả miệng cười Còn dùng tay vướt vuốt, vuốt trước bụng của mình Tốt Thím tô Vậy sau này nhờ thím liên tục đổi món Để Hình Đinh có thể béo tốt thêm một chút nữa Lâu ít cũng không đứng ngoài câu chuyện mãi Anh nhanh chóng lên tiếng nhập cuộc Hình Ninh nghe thấy anh nói như vậy Thì liền chu môi Rồi huyết nhẹ khỉu tay mình vào tay anh Bày ra bộ dạng đang giận dỗi mà nói Lâu ít, Anh đang nói cái gì đấy Em hiện tại đã mập lắm rồi Không muốn tiếp tục tăng cân đâu, như vậy không sống thì muộn, cũng sẽ trở thành một con heo mất. Không béo, cháu một chút cũng không béo. Tô Hân vô cùng ra dáng phụ huynh trong nhà, khuyên bảo con cháu phải tích cực ăn uống, liên tục nói với huynh Ninh, "Bác thấy cháu thế này vẫn còn gầy lắm, đúng như cậu chủ nói, cháu phải tích cực ăn uống lên cho có da có thịt chút. Như thế thì sức khỏe mới tốt được." "Cháu cảm ơn bác quan tâm ạ." Huynh Ninh khách sáo đáp. Sau khi giúp Tô Hân thu dọn bát đũa Và dọn dẹp nhà bếp Cô di chuyển lên phòng mình Ngồi vào bàn Lấy quyển nhật ký ra Mà ghi lại những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay Từ lâu Hình Đinh đã có thói quen viết nhật ký Cho dù là những hôm công việc bận bịu Đến rối tung cả đầu óc Thì cô cũng vẫn sẽ tranh thủ thời gian trước khi đi ngủ Để viết thêm một vài trang nhật ký Viết nhật ký xong Thì học thêm một vài từ mới Để mở rộng vốn ngôn ngữ của mình Kết thúc thì lên giường đi ngủ Mặc dù hôm nay không thể vẽ tranh về biển được Thế nhưng ngày hôm nay cô đã có được vô vàn niềm vui Tâm trạng cô đang cảm thấy cực kỳ vui vẻ Hình ninh đặt lưng nằm xuống giường Đem chăn mềm trùm lên người mình Bên ngoài trời lại đổ mưa rồi Không khí càng lúc càng trở nên mát mẻ Nhiệt độ cũng giảm dần Tiết trời thế này đúng là điều kiện lý tưởng Để người ta có một giấc ngủ ngon Hình ninh cũng không phải là ngoại lệ Cô thuận tay xem vài bản tin trên mạng xã hội được một lát Thì mắt díp cả lại, sau đó liền đặt điện thoại qua một bên mà khép mắt rồi dần chìm vào giấc ngủ. Ngày mai khi bình minh lên, hình đình hy vọng mình cũng sẽ thấy vui vẻ như ngày hôm nay. Có thể có thêm thật nhiều trải nghiệm mới, có thể biến bản thân thành một người thật lạc quan. Thậm chí lạc quan đến mức khiến cho người khác chỉ cần nhìn thấy mình đã cảm thấy vui vẻ. Anh hẹn tôi ra đây là có việc gì? Tất nhiên là có việc cho nên tôi mới hẹn cô ra đây chứ. Trong một nhà hàng kiểu nhật, Truy Nam đang ngồi ở vị trí đối diện với Nisa. Anh ta nhích môi cười nửa miệng, sau đó liền đẩy một sấp ảnh trượt trên bàn mà đến vị trí trước mặt cô ta. Cái gì đây? Lisa khó hiểu nhíu mày trước hành động của Truy Nam, sau đó liền lật mấy tấm hình lên. Khoảnh khắc nhìn vào mấy bức hình trên tay, rõ ràng mặt Lisa đã biến sắc từ hồng hào trở nên đen kịt. Truy Nam có vẻ cũng đã lường trước được biểu cảm này của cô ta Trên mặt anh không để lộ chút ngạc nhiên nào Khẽ nhún vai Nhướng mày rồi nhích môi cười mà nói Thế nào Tôi đã nói rồi có đúng không Bọn họ đang càng ngày càng gần gũi với nhau hơn Nếu như cô không nhanh lên một bước Vậy thì người trong lòng cô rất có khả năng sẽ bị người ta bế đi đó Những bức hình anh ta đưa cho Lisa xem Hiện tại là hình chụp, lén, lau ít và hình ninh vào ngày hôm qua Từ cảnh họ đi rào trên biển Cảnh hai người cùng nhau đi dưới mưa Cho đến việc một nam một nữ Cùng nhau ra vào khách sạn Sau đó lại đi đến viện bảo tàng Tất cả đều đã được thám tử Truy Nam thuê chụp lén lại Lisa đặt sắp hình Trong tay xuống Gương mặt cô ta lạnh tanh Ngước mắt nhìn Truy Nam Dùng thanh âm không có nhiệt độ của mình Mà gọi tên tiếng Anh của anh ta Anh làm như thế này là có mục đích gì? Anh đưa mấy tấm hình này cho tôi xem là để làm gì hả? Còn không là vì tôi quan tâm đến cô, không nhẫn tâm để cho cô bị vị hôn phu lừa dối sao? Tất cả phản ứng của cô ta đều đã nằm trong dữ liệu của Truy Nam, bao gồm cả câu hỏi mà Lisa vừa mới đưa ra. Không cần phải ai nói, Truy Nam cũng có thể đoán được rằng cô ta hiện tại nhất định là đang cảm thấy khó chịu muốn chết. Cảm giác ghen tức nhất định đang khiến cô ta cảm thấy lồng ngực mình như đang muốn nổ tung Nhưng đây mới là kết quả mà Truy Nam muốn Chỉ có bị kích thích, đi xa mới có thể đánh mất dần đi lý trí Từng bước sẽ bị Truy Nam dẫn dụ vào cái hố sâu mà anh ta đã đào ra sẵn Vị hôn phu của mình ra vào khách sạn với cô gái khác Lại còn là một cô gái mà bất kể điểm nào cũng đều thua kém mình Nhất định là cô đang cảm thấy khó chịu lắm đúng không? Cô đang rất muốn trả đũa hình Ninh, đúng chứ? Khó chịu, đúng. Lisa không phủ nhận, ngay khi nhìn thấy những tấm hình này, cô ta cảm thấy tim mình nghứa như có ai dùng móng tay liên tục cào lên vậy. Mắt thấy những hành động thân mật của đôi nam nữ đã được máy ảnh chụp lại, cô ta chỉ hận bản thân không thể xuyên vào trong bức hình đó để đến cào nát mặt của hình Ninh. Cô ta đúng là một con hồ ly. Lisa gằn giọng, dùng móng tay sắc nhọn mà cào lên trên mặt bàn. Những chỗ móng tay cô ta đi qua Đều tạo thành vết xước trên mặt bàn bằng gỗ Vụn gỗ cũng vì thế Mà dính vào mặt trong của móng tay cô ta Hừm <cười> Chuyên nam đã thu tất cả biểu cảm Vẫn hận của Lisa vào trong mắt Tốt, mọi thứ đang đi theo chiều hướng Đúng như những gì anh ta đã tính toán Cho nên, có lẽ mọi chuyện sau này Đều sẽ thuận buồm xuôi gió Theo ý anh ta mà thôi Phải không? Cho nên cô có muốn trả đũa cô ta không? Tôi có cách để giúp cho cô đấy Cách gì Lisa lúc này đã bị tức giận và khen tức chei mờ lý trí chân cô ta đã bước vào trong cái bẫy được răng sẵn bởi truy nam chúng ta cứ đợi thêm một chút đã cô vào lâu mới cãi lộn mà đúng không C cô không muốn anh ta sẽ lại tiếp tục to tiếng với cô vì người con gái khác đâu đúng chứ cãi cỏ chuyện Lisa cãi nhau với lâu căn bản cô ta chưa từng nói qua cho truy nam nghe Cho nên ngay khi nghe thấy anh ta đề cập đến chuyện này Đôi chân mày của Lisa Liền trao chặt lại Thái độ không mấy vui vẻ Nhìn Truy Nam mà cất tiếng hỏi Này Anh theo dõi tôi sao Theo dõi Tôi chỉ là muốn chắc chắn xem cô có thể trở thành đồng minh của tôi hay không mà thôi Tất nhiên nếu cô nghi ngờ về độ tin cậy của tôi Cô hoàn toàn có thể làm điều ngược lại Truy Nam cũng chẳng thèm Giấu giếm việc anh ta cài người Theo dõi Lisa Lisa nghe thấy thế liền im lặng Chính là vì hiện tại cô ta cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Tôi sẽ không làm những trò như lũ chuột nhát như thế đâu. Còn nữa, tôi ghét nhất là bị người khác rình rập Cho nên anh cũng mau bỏ cái thói quen theo dõi tôi đi. Tất nhiên, tôi đã có được đáp án mà tôi muốn rồi mà. Cho nên tất nhiên tôi sẽ không làm như thế với cô nữa. Tôi có một tin tốt đấy. Cô có muốn nghe không? Tin tốt? Ba hôm nữa ông chủ tập đoàn dầu khí Cali sẽ tổ chức tiệc chúc mừng thành lập cơ sở mới Theo như tôi biết thì hôn phu của cô có quan hệ khá tốt với ông ta Cho nên nhất định anh ta sẽ tham gia bữa tiệc Trùng hợp là tôi cũng có vé mời Cô có muốn cùng tôi đến đó không? Tại sao tôi phải đi cùng với anh? Lisa lập tức câu mày mà đáp lại lời mời của Truy Nam Nghe thấy câu trả lời của Lisa Truy Nam không tỏ ra tức giận một chút nào Trái lại liền nhích môi cười một cái Áp má lên tay mà nhớ mắt nhìn Lisa Không đi cùng với tôi Vậy không lẽ cô muốn đi cùng với Lois? Nếu cô có tự tin anh ta sẽ mời cô đi cùng Vậy thì cũng không sao cả Cô có thể tìm đến hỏi anh ta Vì buổi tiệc có tiết mục khiêu vũ Cho nên tất nhiên khách mời Nam đến đây Đều sẽ phải đi cùng với bạn nhảy Biết đâu anh ta lại thực sự cùng cô đến đây đấy Đối diện với sự khiêu khích này của cô ta Lisa nói mình không khó chịu thì chính là nói dối. Nhưng cô ta cũng biết những gì anh nói hoàn toàn không sai. Cho dù thực sự yêu cầu của bữa tiệc là đem theo bạn nhảy là nữ đến cùng, thì Lisa cũng đủ thông minh và nhận thức để biết được có bao nhiêu phần trăm lau ít sẽ ngỏ lời mời cô ta đi cùng anh đến buổi tiệc. Con số khả quan gần như là bằng 0%. Không có tự tin đúng không? Vậy không lẽ cô không muốn biết anh ta sẽ dẫn theo... Người phụ nữ nào đến bữa tiệc cùng hả Không cần phải để truyền nam lên tiếng nhắc nhở Trong lòng Lisa cũng đã có đáp án Có thể biết rõ ràng ai là người lâu ít sẽ dẫn theo đi cùng Bàn tay đang để trên đùi của cô ta vô thức siết chặt lại Móng tay sắc nhọn ghim thẳng vào lòng bàn tay Làm sao cô ta có thể không biết ai sẽ là người anh đem theo cùng chứ Thậm chí chỉ mới vài hôm trước thôi Anh còn vì người đó mà đe dọa cô ta cơ mà Thế nào Nếu cô không đi cùng thì tôi sẽ đi cùng với người khác. Cô biết đấy. Số người muốn trở thành bạn nhảy của tôi không ít đâu. Sự ngạo mạn và tự tin thái quá của Chuy Nam khiến cho Lisa cảm thấy có chút chướng mắt. Thế nhưng không thể không thừa nhận việc cô ta và Chuy Nam đang có mối quan hệ đồng hội đồng thuyền. Lisa cũng biết trên đời này chẳng có việc gì quá dễ dàng cả. Muốn có được cái mà mình muốn thì cũng cần phải bỏ ra một chút sức. Cho nên cô ta chỉ đành thờ ra một tiếng rồi thỏa hiệp với anh ta. Tôi hiểu rồi. Anh ghi lại địa chỉ đi. Lúc nào đến hẹn tôi sẽ đến. Không cần phải phiền phức như vậy đâu. Tôi đến đón cô là được rồi. Hôm đấy dù sao cô cũng sẽ trở thành bạn nhảy của tôi mà. Để bạn nhảy tự chạy đi tìm mình. Thực sự là vô cùng khiếm nhã đấy. Tùy anh vậy. Tôi còn có việc. Đi trước đây. Lisa nói rồi cầm lấy túi sách trên bàn mà nhanh chóng rồi đi. Nếu như không phải là vì liên quan đến vấn đề hạnh phúc của cô và Louis sau này, Thành thật mà nói Lisa không bao giờ nghĩ bản thân sẽ ngồi chung một bàn với kiểu người như truy Nam ca.